Em bị một tên bại hoài bác vào trong đêm Tôi cho người đi tìm em Đến khi ra soát được căn phòng có em Thì tên bại hoài kia đã bị xử lý Bị xử lý Không lẽ người cứu tôi không phải anh Hãng điển cưỡng gật đầu Trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ Từ hữu đông Cô kinh hải mở to mắt Trong một khoảnh khắc Hơi thở sai khắc một nhịp Anh, anh ta cứu tôi sao Không thể nào Sao vậy Người đàn ông kia có gì sao Em đừng lo lắng Tư hữu đông vừa cứu em xong Thì tôi cũng vừa xong tới Hắn tạ chưa làm gì em đâu Anh đưa tôi về nhà có được không À không giúp tôi liên lạc với Lâm Kha cũng được Nhanh lên Hắn thở chạy đáy mắt lé lên một tia xót xa Cô đã bị dọa cho sợ hãi sao Ở lại ăn sáng rồi tôi đưa em về Không cần đâu mau đưa tôi về nhà đi Một dạng hung giữ hiện giờ của cô Làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên Cô sao thế Tầm nửa tiếng sau Lâm ca xuất hiện đưa cô đi mất Suốt đoàn đường trở về nhà cô không nói một lời Còn Lâm ca thì cứ luyên tuyên Đêm qua tôi tới buổi tiệc hơi trễ Thì em đã về rồi Không ngờ xảy ra chuyện hệ trọng như thế Cũng phải cảm ơn giám đốc chùa khi một tiếng Mấy có anh ta bên cạnh Nếu không tôi thực sự lo lắng Em sẽ xảy ra chuyện Thẩm giới em sao vậy? Em làm tôi lo lắng đó. Không lẽ chuyện hôm qua làm em sợ tới bây giờ sao? Kể cũng phải, mọi chuyện quá nhanh và đột ngột như thế. Người cứu tôi là tư hữu đông. Sao cơ? Người cứu tôi là tư hữu đông, không phải chua chính hào. Cô thẩn thờ thốt lên câu nói kia. Lâm Khan lúc này cũng vô cùng bất ngờ. Chuyện này thật sao? Vậy mà tôi còn nghĩ cãi đứt sau mọi chuyện... Kẻ cố ý hãm hại tôi Đã cái là do cố vị chi sai khiến hắn Lâm Kha suýt chút nữa thì cắn lưỡi Lại là con nhỏ xấu xa đó Tôi hiểu vì sao Em lại trưng bồ mặt đó ra Kẻ cứu em lại là kẻ thù của em Em nợ kẻ thù một ân tình Sau đây em không sống nổi đâu Tẩm giai không nói nên câu nào nữa Sau khi được hắn dìu lên giường Cô mệt mỏi, ôm mớ bồng bông Trong đầu đi ngủ Hắn định xoay lường xuống dưới nhà Đột nhiên điện thoại có tin nhắn Tại quán ba Tiếng nhạc sôi động làm cho Lâm Kha Cảm thấy rất khó chịu Dù không phải lần đầu tiên đến Nhưng quan cảnh hỗn loạn này Khiến hắn không thoải mái chút nào Mùi người lẫn với mùi rượu Tiếng nhạc lẫn với tiếng hò hét Làm hắn muốn rời khỏi đây ngay lập tức Bộng dáng cô độc Của người đàn ông xuất hiện Ở đầu dãy bàn quốc xa Lâm Kha rất nhanh chóng đã đi tới Không nói không rằng, ngồi xuống bên cạnh hắn ta. chu Chính Hào thoáng nở một nụ cười rất hài lòng. Lâm Kha vẫn giữ nguyên một vài nét có lúc trước. Một trong số đó là không thích quán bà. Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua. Lâm Kha tự rót rượu vào hai cái ly, rồi đưa cho hắn một cái. Hắn nhận lấy, không khách khí, uống cạn ly rượu. Lâm Kha cũng chẳng ngại ngùng cạn ly. Sao hôm nay lại có nhả hướng gọi tôi ra đây uống rượu thế Hắn lúc này mới chậm chạp Lôi điện thoại ra Chán muốn tìm người giải quyết Tìm tôi là giải quyết sai lầm của anh đó Tôi không nghĩ là như thế Hai người đàn ông nhớ mày nhìn nhau Một bên thoải mái vô tư Một bên cảnh giác đề phòng Dù gì thì người trước mặt Vẫn còn rất bí ẩn Lâm Kha không thể chỉ vì chuyện hôm qua Mà dễ dàng tin người như thế Tôi đoán chắc là anh có chuyện muốn nói với tôi. chu Chính Hào đưa ngón tay lên, tỏ ý khen ngợi, nhìn sắc mặt người khác của đối phương. Hắn lại gõ vào màn hình. Người tôi muốn nói hôm nay là một người cậu rất quen. Là... Tư Trạch Hàng. Lâm Kha câu nhẹ đôi hàng mày. Thái độ cùng lúc trở nên thần trọng hơn. Giám đốc chu đây biết Tư Trạch Hàng sao? Không những biết, tôi còn biết những chuyện mà không một người thứ ba nào biết cơ. Anh, ví dụ như xuất thân, trình độ học vấn, những điều liệt vào danh sách, kỳ hủy của cầu Lâm đây chẳng hạn. Do ngồi ở hướng rất khuất, Lâm Kha không ngần ngại, rút dao phòng thân trong túi, dí sát vào cụ hắn. Anh là ai? Tại sao lại điều tra tôi? Trái lại với khuôn mặt căng thẳng của Lâm Kha, hắn cực kỳ thoải mái, nở nụ cười. Cậu đoán xem tôi là ai Khóe miệng hắn từ từ nhét lên Cô Hồng bắt đầu phát ra giọng nói trầm thấp Cậu xuất thân từ một gia đình có gốc là người Nga Vì gia cảnh khó khăn Nên quyết tâm sang nước ngoài để lập nghiệp Năm 19 tuổi Cậu xích chút nữa thì bị đánh chết Vì số tiền vay xã hội đen chưa thể trả Mà làm ăn thì thất bại liên biên Không biết ông trời đưa đẩy thế nào Để cho tôi cứu được cậu Sau đó cậu vô cùng cảm động Mà sống chết đòi theo tôi trả nợ. Đến năm 22 tuổi, cậu được thăng làm trưởng phòng. Năm 23 tuổi, tôi phát hiện cậu bị diễn với phấn hòa. Hai năm sau đó, tôi thăng chức cho cậu làm thư ký riêng của tôi. Mọi chuyện có phải diễn ra như thế vào gần 5 năm, năm trước. Giọng nói quen thuộc, lẫn xa lạ kia, làm cho Lâm Kha kinh hại tới thuộc độ. Con dao trong tay Lâm Kha rời xuống, đồng thời cậu ta cũng quỳ xuống đất. Lâm Kha rung rảy thốt lên vài chữ Giám đốc tôi trạch hàng Giám đốc Lâm Kha thưởng tờ quỳ xuống trước mặt hắn Đôi mắt mở to Dường như đang cố nhìn rõ đối phương Giọng nói này Và cả hình tượng này nữa Làm sao Lâm Kha có thể quên Chú Chính Hào khẽ cười hợ hưởng Tôi lại có gia tế khủng hơn cậu Có một người ba tốt Và một người mẹ rất yêu thương tôi Tôi già có tài sản kết xụ Có thể chống lưng bất cứ lúc nào nếu muốn Ngay từ nhỏ gặp trục rạc kinh tế Nhưng nhờ đó mà bây giờ còn giàu có hơn Càng lúc càng được nuôn chiều bảo bọc Thường tới mức Dù có giết người trước mắt họ Vẫn có thể bao che Và xem như không có chuyện gì xảy ra Và đây là những gì Người anh cùng cha khác mẹ của tôi có Còn tôi thì sao Ra đời nhờ một cuộc tình lén lút Ngay khi vừa sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi Cha ruột miễn cưỡng nhận nuôi Vừa biết nghe Biết đâu Đã bị mắng chửi thầm tệ Tôi luôn là nghiệt súc của các gia đình đó Của cái nơi mà lúc đi học Tôi luôn viết rằng Nó là gia đình rất đẹp đẽ Và đáng tự hào Nếu anh tôi càng lớn càng sung sướng Thì tôi càng lớn càng nhận ra nhiều đau khổ Đám người hầu còn chả thêm gọi tôi Một tiếng thiếu da Không sao cả Những thứ đó vốn dĩ Ngay từ đầu tôi đã không thèm ngó ngạn tới Tôi ra ngoài lập nghiệp với hai bàn tay trắng Trong kỳ đó Sau lưng tôi là một bàn tay khổng lồ Nhưng bàn tay đó Đã xua đuổi tôi đi Lúc nào thèm chống đỡ tôi Tôi tự mình say nên tư trạch á Từ bản thân vượt qua bản thân Sau đó không lâu Tôi lại rung động trước một cô gái Là thư kế của mình Tôi bị ổi ép cô ấy nên cô ấy rất ghét tôi Vì bàn tay đó Tôi phải xa cô ấy để kết hôn với người khác. Chẳng biết ông trời thay đổi thế nào. Cuối cùng tôi đã thấy mạng cô ấy. Cái tên tư trạch hàng cũng từ đó không còn tồn tại. Hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối. Bị thường dần tới cực điểm. Lâm Kha quỳ dưới đất. Hai bàn tay ruông lên, ứa đầy mồ hôi. Giám, giám đốc, không thể nào. Chú Chính Hào lúc này đã quay trở về chính bản tân năm xưa, khẽ nuốt nước bọt. Sốc lắm phải không Tôi quay trở lại nhưng mọi thứ Vẫn chưa quay lại quỷ đạo ban đầu Lâm Kha hiểu ý Sau câu nói bóng giỏ đó Ý của hắn là việc Lâm Kha có tình cảm Với thẩm chai Lâm Kha nghiến rằng Đưa tay đấm mạnh xuống sàn Rồi cất dòng quả quyết Đời người có ba cây bớt Thứ nhất bớt trùng Thứ hai bớt nghĩa Thứ ba bớt hiếu Từ nay về sau cho dù trời lông đất lỡ Lâm Kha vẫn nguyện dùng tấm thân này Hy sinh cho giảm đốc Trả lại ân tình năm xưa Đã cần như cứu sống cả gia đình chu Chính Hào từ từ đứng lên Xúc động gọi ba chữ Anh em tốt Lâm Kha cũng đã cay cay sống mũi Đứng lên dưới sự giúp đỡ của hắn Hai người đàn ông nhìn nhau Bắt tay trồi ôm một cái đầy tám thiết Khỏi phải nói Lâm Kha thực sự rất vui giám đốc Bây giờ tôi nên gọi anh là chú chính hào hay là tư trạch hàng đây? Vẫn nên gọi là chú chính hào. Với tình ơn hiện tại, thân phận của tôi không thể bị bại lộ. Kể cả... Đúng thế, vẫn chưa đến lúc. Để kệ với cô ấy. Hai người đàn ông ngồi xuống ghế. Không khách khí, lần lượt uống càng mấy ly rượu. Ly này tôi uống vì cậu. Cảm ơn cậu suốt mấy năm qua. Vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ thẩm giai. Tôi xem cô ấy như chị gái Bảo vệ cũng đáng Vậy mà có người lại gần rung động Với chị gái luôn sao Lâm ca đưa tay gãi đầu Tôi rất xin lỗi giám đốc Tôi đã răng đe bản thân vả lại tôi đã có ý trung nhân khác Chú Chính Hào nhét môi cười gạo Có nền tính là Hắn vừa loại bỏ một tình địch hay không Nào can ly Sau đó Hắn tỉ mỉ kể lại mọi chuyện đã xảy ra Lâm ca nghe đến đoàn hắn đi phẫu thuật tẩm mỹ, liền đưa mắt nhìn chăm chăm đối phương. Khuôn mặt thì khác, rất khác. Nhật sao trước đây cậu ta ngốc, không phát hiện ra đôi mắt không thể thay đổi. Cậu ta còn nghĩ hắn là người xấu. Tiếng nhạc sập sinh cùng tiếng người hò hét vang lên Lâm ca kẹ lên tiếng. Giám đốc, anh vẫn yêu cô ấy sao? Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, dịch lỏng trong ly sóng sánh chuyển động. Đến tầng cùng trời cuối đất, tôi vẫn sẽ yêu. Cậu ta thầm tháng phục, thầm ngưỡng mộ thầm dai. Cô ấy mà biết người mình luôn yêu, cũng rất yêu mình thì sẽ như thế nào? Anh trở về rồi có dự định gì không? Tôi sẽ tìm cách phát triển chùa á, để có quyền lực hơn, mà cái tôi cũng phải ra sức bảo vệ cho cô ấy. Kẻ thù của chúng ta không riêng từ gia, mà còn có cả cố á, chỉ riêng quyền lực ai là... Kẻ thù của chúng ta Không phải là những người rất mưu mô xảo quyệt sao Chủ chính hào uống càng ly rượu Lạnh dòng đáp Cứ để sự mưu mô xảo quyệt đó Giết chết bọn họ đi Hắn tở dài Được rồi Bỏ qua chuyện này đi Kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích của cậu đi Nhắc đến chuyện này Lâm Kha đột nhiên đỏ mặt ấp uống không nói thành lời Hắn cười lớn Đúng là mấy thanh niên mới yêu Tôi... Thực ra thì cũng không hẳn là đã có ý trùng nhân Nghe có vẻ hấp dẫn đấy Lâm Khà Lý nhí Cô ấy là quán quân giải karate của thành phố Tôi tình cờ quen biết cô ấy trong nhà vệ sinh Sau khi bị dính một đoàn đánh của cố vị chi Trong tình hình công ty có chút rối loạn Cộng thêm thẩm dai Trong tình trạng liệt tứ chi Nên mọi chuyện gần như đổ dồn lên đầu phó giám đốc Lâm Khà Hắn gần như dành cả ngày ở công ty Nếu có ở nhà cũng lao đầu vào làm việc Việc nhiều tới nỗi Hắn nhiều lúc quên luôn cả việc ăn uống Thế là chưa mấy ngày Hắn đã tuột hẳn cả 2 cân Hắn lầm bầm Mấy cô béo béo được giảm như này thì sớm Đến khi hắn gấp máy tính Đã là 10 giờ đêm Bụng hắn sôi ầu màu Lật tung cả phòng bếp cũng không thấy được gì ăn Hắn ảo nảo khoác áo ra ngoài Nhà hắn gần một tìm ăn Chỉ cần đi tắt qua một con đường hẹp là tới. Lầm gà tở dài một hơi, để sóc lại tinh thần. Sự việc xảy ra thực sự quá nhanh. Bản thân hắn mấy hôm nay cứ như là biến thành kẻ một công việc. Lại nghĩ tới màn thầu ở bên kia đường, bụng hắn lại tiếp tục sôi ồng ọc. Lúc nhỏ gia cảnh nghèo khó, hắn chỉ có thể ăn màn thầu sống qua ngày. Lớn lên có tiền có nhà, không hiểu sao hắn vẫn chỉ thêm màn thầu. Con đường hẹp trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, hắn không quan tâm cho lắm, chỉ nhanh chân đi như chạy để tìm đến tìm ăn. Người đàn ông có phốc chán cào lớn, nhìn thấy hắn liền cuối cầm mặt xuống, cố tình hạ chiếc mũ lưỡi trai xuống như nẻ tránh. Bà chú tìm ăn thấy hắn như thấy con, vui mừng hớn hở ra chào đón. Tiểu Kha, sao mấy hôm nay cậu không tới? Tại con có nhiều việc quá, bác Lý cho con một. À không, hai phần như cũ đi. Ờ, được. Ai phần màn thầu nhân rau cũ chứ gì? Hắn đến ngồi vào một góc. Tiếm ăn này vẫn luôn đông khách như thế. Mùi thơm của cháo lọng, bác lý nấu. Làm sao xuyến bao người có tâm hồn ăn uống. Hắn lờ đảng nhìn chung quanh, vô tình dùng mắt. Lại gặp một người con gái ngồi ở bàn đối diện với hắn. Cô gái cột tóc rất cao, làm cho đôi mi nhét lên trong hơi dữ Bộ quần áo, cô gái mặc khá thoải mái, hình như là đồ tập thể dục. Bộ dạng vừa hấp cháo, với lướt điện thoại kia, không làm cho hắn để tâm thêm. Bác Lý trở ra với hai đĩa bánh. Tiếng nói cười của bà chủ với mùi thơm của bánh làm cô gái ngẩn đầu lên. Không hiểu sao lúc đó hắn cũng đưa mắt nhìn cô ta. Hai người nhìn thấy nhau, cô gái không tèm để ý, quay sang gọi bà chủ. Bác gói thêm cho cháu một phần màn thầu. Tiểu nhang hôm nay ăn khỏe thế Sáng mai còn có việc nên không đi ăn được Có sáng mai thầu ở nhà vẫn tốt hơn Bác Lý gật đầu rồi nhanh chóng phục vụ khách tiếp Lát sau, cô gái tiểu nhang kia đứng dậy rồi rời đi mất Hắn cũng rất nhanh, ăn hết bánh Đến lúc tính tiền hắn hiếu kỳ hỏi Bác Lý à, cô gái ngồi dậy kia là ai thế ạ? À? à, cái con bé tình Mịt Nhan, 22 tuổi vẫn còn độc thân Ờ, bác à, con không hỏi cái đó Hắn đột ngột nóng ràng ấp uống Con cảm thấy cô ấy hơi lạ Dĩ nhiên là lạ rồi Dạo gần đây con ở nhà mãi như thế Làm sao con biết ai chuyện đến, ai chuyển đi chứ Vậy cô ấy mới chuyển đến sao ạ Cũng không hẳn là chuyện đến Còn bé tới đây thi đấu gì đó Sau khi thi xong, lại đi liền Hắn cực cù một lát rồi gửi tiền cho bác Lý Nói thêm vài câu Cuối cùng hắn cũng quyết định Mua thêm một túi màn thầu nữa đem về Vừa rời cõi tìm ăn Đột nhiên đầu xa vang lình tiếng nháo nhạo Có người hô hoán bắt cướp Hắn không nghĩ nhiều Lập tức chạy về hướng đó Quả nhiên thấy một người phụ nữ đang hô hoáng Nói mình bị giật túi sách Sau khi hỏi hướng tên cướp chạy Hắn lập tức đuổi theo Vừa mới ăn no xong nên hắn chạy có hơi chậm Chạy mãi, chạy mãi, hắn phát hiện có người đàn ông đang bị ai đó rượt đuổi. Mẫm chắc là kẻ cướp. Hắn lại ba chân bốn cẳng, chạy đuổi theo. Đến một ngạ rẽ, hắn bị mất dấu cả hai. Lâm Kha dừng lại, lấy hơi thở hộn hỉnh, mồ hôi ướt đầy lương áo. Đột nhiên có ai đó, thọ tay ra víu lấy vài hắn. Hắn phản xà nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay đó. Nhưng không hiểu sao, bàn tay kia dùng lực mạnh hơn nên bị kéo vào trong góc. Ai đó đưa tay bịt miệng hắn Thì thầm Hắn có vũ khí Giọng nói thó té làm hắn không nhận ra là ai Như mùi hương vấn vườn trên cánh mũi Làm cho hắn biết đó chính là phụ nữ Của gái nào mà lớn can Đuổi theo tên cướp tới tận đây chứ Hắn đang ở trong nhà vệ sinh bên kia Chị nhau ra vây hắn Tôi đứng ở ngoài cửa xông vào Nhờ lúc hắn đánh nhau Thì xông tới đập mạnh vào gáy hắn Như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm Cầm mồm đi, đừng có xem tôi là loại phụ nữ tầm thường. Nói xong, cô gái lập tức đi ra gốc tối để đến gần nhà vệ sinh. Hắn vừa bị một cô gái xa lạ mắng, liền có chút bực bội. Tuy nhiên vẫn nhanh lẹ đi bọc ra nhà vệ sinh. Đứng đằng xa quan sát, hắn thấy cô gái này có chút quen thuộc. Cô gái cẩn thận đi tới trước cửa nhà vệ sinh. Sau vài giây lập tức vùng chân đã nát cánh cửa. Tên cướp bị ép tới đường cùng liền quay lại. Cầm dao đâm cô Cô tay không đánh trả Hắn tận mắt nhìn thấy cô gái điêu luyện Vừa né tránh vừa đánh trả Tên đàn ông cao lớn Hắn bị ngón vỏ của cô mê hoặc Đến mức quên luôn cả nhiệm vụ Của bản thân Lời hoài mãi không thấy người ban đẩy Xong ra cứu giúp Mịch nhan nghiến răng mạnh mẽ Tự mình đánh ngất luôn tên cướp Thấy cô đưa chân đạp lên người tên cướp Lâm ca lúc này mới chạy ra Vỗ tay Oh my god, cô giỏi quá Có tiền là tôi đánh anh không? Dưới ánh đèn đường Mồ hôi từ thái dương chạy xuống rộng rạ Hắn thấy rõ khuôn mặt cô Liền thốt lên kinh ngạc Mịch nháng Anh biết tôi Cô nheo mắt nhìn kỳ hắn rồi cũng thốt lên Tôi nhớ rồi Cái người ban nãy một mình ăn hết hai phần màn tàu Hắn đen mặt lại Trong mắt cô gái kia Hắn trở thành con lợn rồi sao Cô chống tay lên hồng Mỉm cười thấm mệt. Không ngờ tôi lại quen anh trước cửa nhà vệ sinh đó. Án đưa mắt, nhìn nhà vệ sinh bên vai, phát hiện cánh cửa ban nảy cô đạp đã nát. Lầm gà nuốt nước bọt một cái. Người phụ nữ này có phải người phụ nữ không thấy Đừng có dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi. Ở quê hương của tôi, tôi là thánh nữ karate đó. Thánh nữ karate trong nhà vệ sinh sao? Anh... Còn không đúng nữa à? Chúng ta quen nhau trong nhà vệ sinh còn gì Cô cuối gầm mặt xuống Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm Tôi quên đem theo danh thiếp mất Cô có thể gọi tôi là Lâm Kha Danh thiếp Anh làm ăn gì lớn Không tôi Mà vẫn chưa chắc gặp lại Nên khỏi giới thiệu Bye Mệt nhan xoay lường bước đi Lâm Kha lập tức gọi cô lại Khoan đã Cô cho tôi xin phương thức liên lạc với cô có được không Cô khó hiểu nhìn hắn, hắn liền ấp uống giải thích. Tôi chỉ muốn nhờ cô dạy cho vài món vỏ. Để phòng thân thôi Lý do khá hợp lý, cô không thể nào từ chối. Sau khi cho xong số điện thoại cô lập tức chạy đi mất. Nhìn giấy điện thoại trên màn hình, đột nhiên hắn mỉm cười, nhớ lại ban nảy cả hai ở trong con hẻm. Cô đưa tay chặn lấy miệng hắn, hắn liền đỏ mặt lên. Lại đưa mắt gì xuống tình cướp đã bị đánh tơi tả Hăng bất giác nuốt nước bọt thêm một cái ược Trần đời chưa gặp người phụ nữ nào mà đàn ông như thế này Hai tháng sau Tại thành phố Hồng Kông Trung Quốc Xin chào giám đốc Mấy hàng nhân viên đang làm việc Thấy cô liền cúi thấp người xuống chào hỏi Cô cũng lịch sự chào lại Nhanh chóng đứng sang một bên Để mọi người chuyên tâm vào làm Thẩm chai đưa tay bóp nhẹ cầm Quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh tôi trưởng Lý Với tốc độ sửa chữa hiện tại Trong vòng một tuần nữa sẽ xong chứ Tổ trưởng Ký xua tay Năm ngày Tôi dám chắc với giám đốc là Năm ngày nữa sẽ xong Cô gật đầu ưng ý Mắt giỏ nhìn dãy sư thị Đang dần được hồi phục trở lại Đột nhiên cô không nói không rằng Chụp lấy cái mũ để gần đó Nhanh lẹ đội lên Chụp đi thẳng đến chỗ thờ đang làm việc Tổ trưởng lý ý ấy gọi theo cô, nhưng cô không thèm nghe. Mấy chàng thờ trông thấy cô, lập tức hà giọng. Thậm giám đốc! Trời trưa nắng, giám đốc mau vào trong ngồi đi. Nắng thì đã làm sao? Để tôi xem tôi có thể vụ gì cho các anh. Dạ không cần đâu, được mỹ nữ tới tận đây thăm, anh em chúng tôi cảm thấy rất có động lực. Cả đám cười lên tích thú, cô cũng bật cười thoải mái. Vậy nếu mỹ nữ đây phụ giúp các anh làm việc thì các anh sẽ ra sao? Cả đám nhìn nhau là nhìn thấy nụ cười hăng hái trên môi cô, liền nhúng vài chịu thua. Cô đã quyết thì ai dám cản. Đã tính toán từ trước nên hôm nay cô mặc đồ rất dễ vận động. Cả đám đàn ông lừa cho cô mấy công việc nhẹ như quét màn nhịn, bám trên tường, lau chuỗi cửa kính. Cứ chốc chốc, tổ trưởng lý lại chạy vào gọi cô ngồi. Cô bực mình quát một tiếng trong tay im bặc cả đám đàn ông tay nhau chăm chọc tổ trưởng lý khiến cô lâu lâu cũng phải bật cười thành tiếng nói cô là giám đốc của công ty khá lớn chắc là không ai tin ai n đãy chầm vào công việc của mình đột nhiên dừng lại bởi tiếng ngồn xuất phát từ chỗ nào đó là tiếng bước chân mới đúng cô câu nhà mày nhìn hơn 20 người đang tiến vào chỗ công trường một người đàn ông dẫn đầu hát to lên Tuy nhiên, cô tinh tế nhận ra sự nhúng nhường trong đó. Giám đốc thẩm hôm nay có tới không? tôi đang làm đều dừng lại nhìn chầm chầm vào cô. Cô nuốt nước bọt, thảo gần tay, bám tay bùi ra, sải chần bước tới. Có, tôi có tới đây. Cả đám người nhìn cô trong bộ dạng, không khác gì kẻ đi làm thêm, liền suýt xoa. Đúng là không thể tin vào mắt. Người đàn ông đó bớt giác nắm lấy tay cô, thiết tha Chúng tôi đại diện cho dân của thành phố này xin lỗi cô. Xin lỗi cô vì đã chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện, đã lên tiếng chỉ trích cô quá đáng như thế. Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi, hy vọng cô có thể lượng thứ bỏ qua. Cô kinh ngạc trận trọng mắt nhìn mọi người, giọng nói đáng thương của họ, làm cô có chút lây động. Tầm giám đốc, tôi là một trong những người hôm đó đã xông vào đánh cô đến trọng thương. Tôi cũng chỉ vì tiền che mở lý trí, không biết mình lại trực tiếp hại một cô gái đáng yêu như cô. Tôi thực sự rất ăn năn Có cả tôi nữa. Cả tôi nữa. Có khoảng chừng 5 người bước ra đối diện với cô. Cô nghiến nhẹ răng, đôi bàn tay thoáng chốc cứng đơ. Cô thực sự rất muốn là một con người bao dung cho tất cả. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện bản thân phải chịu trị liệu suốt thời gian qua, cô liền nổi giận đùm đùm. Nếu không phạt họ, cô thật không đáng làm người. Phạt thì sao, mà không phạt thì sao? Họ vì tiền mà làm ra chuyện đáng sợ như thế. Không thể một câu xin lỗi là xong. Phải làm sao cho họ hối cãi? Như vậy cô cũng là đang làm nên một chuyện rất thành công. Bỏ qua thì không phải là không được. Có điều. Cô quay lưng, nhìn cả công trường ở phía sau, cao giọng Tôi muốn mọi người phụ giúp chúng tôi xây dựng lại siêu thị này. Ai đã từng lấy đá ném vỡ kính Bây giờ mang kính mới đi tay Ai từng cấu xé biển hiệu Bây giờ phụ trách treo lên Mỗi người một việc Mọi người giúp đỡ tôi Thì trong lòng khỏi cảm thấy ấy đấy Cả đám người nhìn nhau gật đầu lia lìa Không nói thêm lời nào Họ lập tức chạy đi làm Công nhân cũng bắt tay vào làm tiếp Tiếng bố sẻn lại vang lên dọn dã Tổ trưởng lý chạy tới khen ngợi cô hết lời Đúng là thông minh quá Vừa phạt bọn họ vừa giúp cho vác tờ say Bớt nhọc công hơn Cứ như thế này chưa tới 3 ngày nữa Là có thể nhập hàng về đặt lên kệ rồi đấy Nhanh như vậy thì chắc là tôi sẽ ở lại đây Cho tới ngày đó luôn Lúc nhập hàng vào Nhất định phải thông qua tôi Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Tôi tìm tới anh đầu tiên Sá khỉ trong mắt cụ Làm cho ta sợ hãi Cảm giác mồ hôi lớn bé Đều đã ứa ra hết Ông ta vội vàng Ngợt đầu rồi lãng đi nhanh chóng Cô thở dài một hơi Cũng vào phụ cho mọi người chút việc Giờ mà có việc gì nữa Thì cô đập đầu vào gối cho xong Tôi sẽ lại Hồng công thêm mấy ngày nữa Mọi việc ở công ty Anh xử lý giúp tôi nhé Được rồi, cứ thông thả vài ngày đi Dù gì phó giám đốc tôi Cũng đã nhiều việc lắm Cô bật cười khúc khích Treo chọc hắn Lâm ca biểu nhẹ môi Để tôi làm giám đốc vẫn thấy hợp lý hơn đó Biết sao đây Tôi làm giám đốc giỏi tới mức Anh lớn cũng không nổi cái ghế đó đâu <cười> Thẩm giám đốc tự tin quá rồi đấy Được rồi Cấp máy đi để tôi còn đi làm Nói rồi cô dập máy Thoải mái tựa lưng vào ghế em Cô nhắm mắt thư giãn Cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng chuông Cô biết là thức ăn tới Liền chạy ra mở cửa Nữ nhân viên trước mặt cười niềm nở Xin chào quý khách, đây là món ăn quý khách đã gọi, hôm nay khách sạn có ưu đãi đặc biệt, tặng kèm một phần sushi, mời quý khách nhận món. Cô mỉm cười hời hợt nhìn cô gái kia. Làm sao đấy, cô không thích ăn sushi, mà bây giờ lấy vào lại đem đủ đi sớt phí. Ờm, thật ra tôi không thích ăn sushi, tôi không lấy món đó được không? Cô tưởng cô ta sẽ vui vẻ gật đầu như câu. Nói suốt 5 phút đồng hồ cô ta vẫn nhất quyết bắt cô nhận lấy Mày sao lúc đó có một người ở phòng đối diện vừa về Thay rác rối bước vào cửa phòng liền lấy luôn phần sushi Cô ta miễn cưỡng đưa cho người đó phần thức ăn Còn cô nhanh chóng chuyển thức ăn vào trong phòng mình Thậm dài để thức ăn ở đó Chuẩn bị ăn thì đột nhiên cảm thấy đau bụng quằn quại Cô nhăn mặt chạy vào phòng vệ sinh Bị tào táo đuổi suốt nửa tiếng Cô hết cả tâm trạng ăn uống nằm dài trên giường Bất giật có tiếng la hét ngoài hành lang Cô lập tức bật dậy mở cửa Phát hiện ra tiếng thét kinh hoàng Ở phía phòng đối diện Thấy cửa không quá Cô lập tức xông vào Kinh hải nhìn thấy thứ trước mắt Một chú mèo trắng đang nằm co giật dưới đất Bên miệng xuôi bột mép Rất chỉ là đáng sợ Người ban nãy nhận thức an hù cô Thì khóc lóc đau đớn La ầm lên Miu Miu của mẹ, Miu Miu của mẹ Cô bình tĩnh đi, chú mẹ của cô bị sao thế? Người phụ nữ trung niên lập tức tức tử ý, Nhận ra cô Tôi giận hộ cô đĩa sushi kia Liên đặt lên bàn Trong lúc không để ý Miu Miu nhà tôi đã lén ngang vụn Thật không ngờ bây giờ con tôi nó thành thế này đây Miu Miu ơi Cô sửng sờ cố đứng vững Phóng đôi mắt lành giá Về phía đĩa sushi không còn hoàn chỉnh Chuyện gì thế này? Chú mèo nằm dưới đất, thòi tóp từng hơi thở một, lầu lầu nó lại giật lên một cái, một mép xùi ra, trông cực kỳ đáng sợ. Cô gái càng la hét ở Mỹ, còn cô lúc này đã chết sửng từ bao giờ. Tiếng hét thất thanh, làm cả giải phòng náo loạn, mọi người lập tức chạy sang, thấy hỗn cảnh trước mắt liền có vẻ sợ hãi. Quản lý khách sạn cũng vừa kịp tới, chụp lấy cánh tay cô là người đứng gần nhất. Tôi là quản lý khách sạn, xin hỏi Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Tôi... Các người dám làm hại miêu của tôi Tôi sẽ kiện các người, tôi sẽ không ta cho các người Cô gái hùng dữ tấm lấy cổ áo của anh ta Mọi người hốt hoảng, giữ cô ta lại Không cho cô ta làm cạn Vài người đàn ông khống chế Ép cô ta ngồi xuống giường Quản lý khách sạn dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn cô Thẩm giai dấu nhẹm đi, bàn tay run rảy vào vạt áo Cô xoay lưng. Để tôi yên. Cô bỏ đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Một mình cô ở trong phòng, bên ngoài có là ý ấy thế nào cô cũng mặc kệ. Cô đang sợ, đang cực kỳ sợ hãi. Bạn đấy nếu không phải cô cô gái phòng bên nhận phần sushi giúp thì người bây giờ nằm xuống đó đã là cô. Cô nói không thích sushi, nhưng ai biết được cô có định ném từ nó hay không. Và cũng rất may mắn người ra đi là một chú mèo Vì phần sushi chắc chắn có độc đó Cô đưa tay từ trấn an lấy bản thân Cẩn thận nhớ lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ Nhân viên khách rạng nói Phần sushi đó là thức ăn tặng kèm theo Cô bảo cô có thể không lấy không Thì liền phản ứng rất dữ dội bắt cô lấy Có thể nhanh chóng nhận ra rằng Đây là một vụ mưu sát không thành công Mà nạn nhân lại chính là cô Khoảng nửa giờ sau mọi chuyện lắng xuống đùi chút Cô nghe rõ tiếng hỏi của quản lý khách sạn ở bên ngoài, hỏi tại sao lại mang thuốc cưng vào khách sạn khi không cho phép. Cô gái bên phòng vẫn khóc thuốc thích, dường như chú mèo kia đã chết. Trước kỳ nó chết, nó đã trải qua đau đớn cùng cực. Thẩm giai đứng dậy mở cửa, quản lý khách sạn thấy cô, liền phản ứng rất dữ dội. Cô kia, tại sao cô không nói rõ mọi chuyện? Có phải cô hại thuốc cưng của cô gái này không? Cô đưa đôi mắt lạnh nhạt, Nhìn cô gái đang tựa vào lòng ai đó, khóc tỉ tê, rồi cười hờ hưởng. Tôi đã bị mưu sát. Cả đám người chăm chăm, nhìn cô gái xinh đẹp ở ngoài cửa. Cả chủ nhân của chú mèo xấu số cũng đã tuổi khóc. Cô hiếp một hơi thật sâu, lên tiếng. Hôm nay khách sạn của các anh, có tặng kèm thức ăn là sushi hay không? Tặng kèm thức ăn, không phải dịp đặc biệt thì không có, hôm nay đâu có đâu chứ. Đúng vậy. Phòng tôi cũng có nhận được đâu. Phòng tôi cũng thấy. Cô lướt qua đám người ở phòng khác. Đang tề tựu ở đây một lượt. Giọng bọng có chút hàng khí. Không nghi ngờ gì nữa cả. Có kẻ giả làm nhân viên khách sạn chuyển thức ăn đến cho tôi. Nói rằng phần sushi kia được tặng kèm. Tôi không thích sushi nên không lấy. Cô ta lập tức ép tôi nhận. Sau đó chủ nhân của chú mèo đó đã tay tôi nhận lấy. Do không để ý, chú mèo đã ăn vụn một miếng trước. Và thế là... Ai nấy đều nhìn nhau, cảm giác da gà da việt nổi hết lên. Cô gái kia vừa nín một lúc, nghe tới đây liền khóc hòa một lần nữa. Quản lý khách sạn quay sang hỏi. Mọi chuyện có giống như cô ấy nói không? Phải, miều miều của tôi đã ăn một miếng sushi trong lúc tôi không có mặt để canh chừng. Con của tôi! Cô gái chạy tới, ôm chú mèo không còn thở, nước mắt lương trọng. Cô nuốt nước bọt. Ngẹn lại nước mắt ở trong cuốn hồng Đây là món quà cuối cùng ba đã tặng cho tôi Tôi xem nó như con ruột Đuôi nấng nó được 7 năm Thật không ngờ con tôi lại chết tức tuổi như thế Thẩm chai đứng nghiêm người lại Rồi từ từ cuối người xuống gần như 180 độ Dòng rất kiên quyết Lẫn chân thành Đây là lỗi của tôi Nếu tôi không nhận phần sushi đó ngay từ đầu Không, cô không có lỗi Tôi không muốn cái án mạng xảy ra Cô gái đi tới Đỡ cô đứng thẳng lên Quẹt đi nước mắt nóng hổi Đột nhiên có người thốt lớn Thẩm giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á Tôi nhận ra cô ấy Cô không phản ứng Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng ngờ ngát Quản lý khách sạn lập tức đi tới Cô đây thực sự là giám đốc thẩm sao? Cô điềm đạm Rút từ trong túi ra một tấm danh tiếp Phải là tôi Đón lấy tấm danh tiếp Quản lý khách sạn thực sự không khỏi bất ngờ, không ngờ cô gái trông có vẻ bình thường kia lại là giám đốc của một tập đoàn lớn. Tôi có mắt mà như mù, nãy giờ tôi làm gì, mong thầm giám đốc bỏ qua. Không có gì có lỗi cả, viện anh thông báo đóng tất cả các cửa khách sạn lại được không? Tôi nghĩ kẻ mạo danh đó chưa rời khỏi đây. Được được, quản lý khách sạn gọi điện cho bảo vệ, sau đó kêu mọi người về phòng để đề phòng chuyện ngoại ý muốn. Cả hành lang dài còn mỗi ba người Cô, quản lý và chủ nhân của chú mèo Tôi thành thật xin lỗi và xin chi buồn với cô Chủ nhân của chú mèo đã thồi khóc, lát độ Không sao cả, miều miều của tôi cũng đã già, sớm muộn cũng sẽ ra đi Chỉ là nó ra đi trong đau đớn quá Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tìm ra hung thủ nhanh thôi Cô gái gật đầu rồi trở về phòng Nói là sẽ tự chôn cất chú mèo Quản lý khách sạn quyên cô về phòng Vì cô đang là kẻ bị nhắm đến Cô cũng đồng ý trở vào Nhưng khi quản lý đi mất Lập tức chạy ra ngoài không có ở đó Dưới tầng hầm khách sạn vị chi? tôi xin lỗi Tớ không tận tay đưa cái dĩa sushi đó cho tẩm dài được Đồ ngu Có việc đó tôi cũng không làm được Bây giờ khách sạn bị bao vây tới làm sao chạy toát đây Tự mà xử lý đi Đồ ngu ngốc Cố vị chi tắt mấy cái rượp Làm cho Quách Đỉnh vô cùng tức tối Con nhỏ đó quà bào nằm Vẫn tránh chòe hư đốn như thế Còn nhớ lúc trước cô ta ở sân bay Đón chồng tương lai Là tư trạch hàng gì đó Khen người anh ta hết lời Rồi bị anh ta làm nhục ngay tại đó Chưa được vài hôm thì anh ta đã chết Lúc đó Quách Đỉnh Thực sự cảm thấy rất buồn cười Khoai khoai cho lắm Còn thối tha Nhưng chuyện trước mắt là phải làm sao để thoát ra khỏi đây. Quách đỉnh nơi quách đỉnh, sao mày ngu ngốc làm việc cho con nhỏ đó chứ? Đàn lợi hoài không biết làm sao, đột nhiên cuối tầng hầm xuất hiện một nhân viên dọn vệ sinh. Quách định tính toán một lúc, quyết định đi tới dành lấy bộ đồ trên người người phụ nữ kia. Sau khi đánh xịu nhân viên đó, ả nhanh chóng thay đồ rồi đẩy cái xe ra ngoài giả làm nhân viên vệ sinh, bảo vệ chàng lại kiểm tra. Nhìn một hồi thấy không có vấn đề nên cho đi. Quách đỉnh cười hí hưởng, nhưng chưa đi được bao lâu, thì đã nghe tiếng quát đứng lại ở phía sau. Cô có tật giật mình, vội vàng buông cái xe rác ra bỏ chạy. Bảo vệ nhanh chóng đuổi theo, chỉ là chạy một lát đã dừng lại không đuổi nữa. Quách đỉnh kinh ngạc nhìn đám đàn ông phía sau lưng không đuổi theo mình, chú tầm tiếp tục bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay đầu lại phía trước, ái lập tức dừng lại sườn sốt. Tống Gia không biết đứng đó từ khi nào, từ từ bước ra chặn trước mặt Quách Định. Cô nhàn nhã mỉm cười, giọng đắc thắng. Nụ cười của cô làm cho ánh lạnh hết cả sống lưng, Quách Định run rẩy lùi về phía sau vài bước, xoay lưng lại định bỏ chạy tiếp, thì thấy đám bảo vệ khách sạn đang từ từ tiến tới. Biết không thể thoát ra, á lập tức chạy tới túm lấy cánh tay cô tha thiết. "Cầu xin cô, tôi không cố tình làm như thế." Tôi là do kẻ khác sai khiến Là... quyết định miếm môi Không trả lời trong một giây Cô nghiêng đầu cất tiếng lạnh nhạt Đưa cô ta về đồn giúp Tôi nói tôi nói Là phó giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á Sai tôi làm Cái người đàn ông tên Lâm Kha đó đã sai tôi làm Cô sửng sốt trần trọn mắt Ánh mắt cực đoan nhìn cô ta như muốn ủy hiếp Cô ta quỳ xuống Lậy lụt Điều tôi nói là sự thật Lâm Khai đã sai tôi làm chuyện này vì muốn chiếm lấy cái ghế giám đốc. Anh ta đã sai tôi mưu sát cô. Cô hiếp một hơi thật sâu. cố tỏ ra bình tĩnh. Dù là ai thì cô cũng bị khép vào tội mưu sát không thành. Chuẩn bị tinh thần vào tù đi. Mấy người bảo vệ tiến tới kéo cô ta đi. Quách đỉnh khóc lóc vang xin. Nhưng đổi lại chỉ nhận lấy sự ghẻ lạnh từ phía cô. Tấm dai đứng bên vệ đường. Xung quanh từ từ đổi lên hàng khí. Còn nhớ một tiếng trước Lâm Kha còn trò chuyện tán cậu với cô. Tôi thấy nên để tôi làm giám đốc thì hợp lý hơn. Tôi làm giám đốc giỏi tới mức Lâm Kha anh có đấu cũng không lại đâu. Cô tự tin quá rồi đó. Đoạn hồi thoại ngắn ngụy kìa vừa dứt, liên sáng ra chuyện. kể khai ra chuyện lại cai cho Lâm Kha xài kiến. Tất cả chuyện này là sự trùng hợp hay thực sự có kẻ cố ý. Thẩm dai nắm lại bàn tay, hơi thở trở nên khô khóc. Ánh đèn bên đường ròi sáng bóng lừng cô quanh của cô. Lâu lâu, trên quốc lộ lại xuất hiện vài chiếc xe phóng qua vội vã. Cô từ từ rút điện thoại ra, gọi cho ai đó. Alo, em nhớ tôi hay sao lại gọi tiếp thế? Alo, em có ở đó không? Tôi chơi một tí thôi, đừng căng thẳng như vậy chứ. Cơ mà em im lặng thế làm tôi sợ đó. Thẩm giai, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Thẩm giai, alo... Em gặp chuyện gì rồi sao? Thẩm... Tôi hỏi anh một câu. Anh phải trả lời thật lòng. Lâm Kha, anh có muốn làm giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á không? Mời mới có tiếng cô lên tiếng. Lâm Kha thở vào, mới nói chuyện. Có hay không không quan trọng. Nếu tôi lên làm giám đốc mà không có em làm đồng đội, tất cả chỉ là vô nghĩa. Em thấy đó, năm đăm trước, tôi đã mất đi một đồng đội rồi. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Gật nhẹ đầu Tôi tin anh Mà có chuyện gì hay sao đột nhiên em lại hỏi như thế Cô hít sau một hơi Rồi kể lại mọi chuyện vừa diễn ra cho hắn nghe Lâm Kha xích chút nữa Thì nhảy cẩn lên Cô gái kia nói rằng Anh đã sai cô ta hại tôi Nhưng tôi tin tưởng anh Mẹ kiếp Là kẻ nào dám chơi chiêu đó để chia rẽ chúng ta Em phải tin tôi Tôi thật sự không làm điều đó Tôi đã nói tôi tin anh thì nhất định sẽ tin anh, nhưng hiện tại tôi đang ở Hồng Kông mà còn bị như vậy. Cô dừng lại một chút, nhẹ thốt lên. Cố vị chi? Lâm Kha cũng không còn nghi ngờ nữa, con nhỏ đó 5 lần 7 lượt hại thẩm dai, chuyện này chắc chắn không thoát khỏi tay cô ta. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Đúng vậy, ta phải ép cô gái kia khai ra kẻ đứng sau thực sự. Chỉ cần cai ra là cố vị chi, tôi nhất định không nhân nhượng thêm một lần nào nữa. Ngay sau khi cướp máy, Lâm Khà lập tức liên lạc với chú chính hào để thuật lại mọi chuyện. Chú chính hào chỉ hừ nhẹ trôi tắt máy. Lâm Khà ngờ ngát nhìn màn hình điện thoại, thở ác ra. Hai vị giám đốc của hắn sao thế? Trong lúc đó, tại tập đoàn chú Á. Không biết tiểu thư có chuyện gì nói với tôi. Cố vị chi nhìn dòng chữ trên điện thoại nhét nhẹ môi. Tôi chỉ muốn nói với một số chuyện, ví dụ như vậy giám đốc thẩm của tư trạch Á chẳng hạn. Án giả vờ trưng bộ mặt nghi hoặc nhìn cô ta. Thực chất sâu trong tâm tâm đã nổi một chút sống. Cố vị chi đưa ra một tập giấy tờ thâm sầu khó đoán. Tôi phát hiện ra giám đốc thẩm tam ô tiền của tập đoàn làm quỹ riêng cho mình. Đây là bằng chứng xác thực chuyện đó. Chủ giám đốc cứ từ từ xem xét Anh đón lấy tập giấy Lật vài trang Và quả nhiên là giấy tờ chuyển quản Tuyện của tập đoàn Vào tài khoản của cô Sao cô lại có được nó Anh không cần phải quan tâm chuyện này Tôi chỉ muốn anh nhận ra Cô ta là loại người không như vẻ bề ngoại Mà cá tôi cũng muốn anh giúp tôi lật đổ cô ta Đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng Để không có kẻ vô tội nào Bị thấm chai đó làm liên lụy nữa Chú Chính Hào xích chút nữa bật cười thành tiếng vì sự trơ trẻn của người đàn bà trước mặt. Không như vẻ bề ngoài, lật đổ, đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, người đàn bà này đang nhờ hắn làm những chuyện mà đáng lẽ ra phải làm đối với cô ta. Tôi thấy anh thân thiết với thẩm chai nên chỉ muốn cảnh báo như thế. Lật đổ thẩm giám đốc rồi thì sao? Tôi có lợi ích gì từ việc này không? Anh đúng là một người thông minh. Sau khi lật đổ cô ta, Dựa vào thế lực của chú Á và cố Á, tập đoàn tư trạch Á sẽ thuộc về chúng ta nhanh thôi. Đến lúc này hắn thực sự đã bật cười, một cách ngạo nghế. Bị Á nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, hắn vừa cười vừa bấm điện thoại. Tạo túng một tập đoàn lớn dễ như vậy, thì sự tồn tại của nó còn ý nghĩa gì chứ? Anh... Sau khi chiếm được tư trạch Á, tôi sẽ cho anh 20% cổ phần 25 thì sao? Vậy 35? Không... Thứ tôi cần không phải là cổ phần của tập đoàn đó cố vị chi nhúng vài đời án nói tiếp Chú Chính Hào nhét nhẹ môi Nụ cười đầy ẩn ý Tôi muốn thành chú rể của cô Sau khi lật đổ tẩm dai Tôi muốn chúng ta thành vợ chồng Kết, kết hôn cố vị chi trợn tròn mắt Nhìn người đàn ông đối diện chu Chính Hào gợt đầu Nụ cười có chút ẩn ý sâu xa Tôi biết là chúng ta không có chút gì gọi là thân tiết Càng không có tình cảm. Nhưng nếu cuộc hôn nhân này có thể làm cho chú Á phát triển, thì tôi sẵn sàng kết hôn cùng với tiểu thư. Tôi... Cô ngại vì tôi là kẻ câm đúng không? Đừng lo lắng. Tôi sẽ không để cô thiệt tội. Càng không để cô chịu tổn thương đâu. Ai dám chạm vào cô, tôi sẽ phanh tay kẻ đó. Á nhìn sâu vào đôi mắt sâu tẳm. Những lời hứa hẹn đường mật làm trái tim thoáng chút dao động. Tôi sẽ nghĩ chuyện này sau. Trước mắt. Ăn với tôi bát tây nhau lật đổ tấm giấy đã. Chào. Ở chụp vội cái túi sách rồi chạy đi, mà không biết đã đổ lên từ lúc nào. Tuy chỉ là những dòng trên điện thoại, nhưng không hiểu sao hả lại cảm thấy rất vui vẻ. Chu Chính Hào nhìn bóng lưng ngả khuất sau cánh cửa lớn, sau đó đột ngột cười vang cả căn phòng, nụ cười có chút mỉa mai. Sen chút khinh bỉ, làm người nghe không rét mà run, lại quay sang nhìn tập tờ giấy trên tay. Nụ cười mỉa mai càng yên đậm trên mặt Tôi lại quên nói đủ câu Tôi hứa sẽ không để ai có thể chạm vào cô Làm hại cô ngoài trừ tôi Hắn nắm lấy chiếc điện thoại Gọi cho một dãy số quen thuộc Có việc cho cậu làm rồi đấy Điều tra cho tôi một số chuyện Chuẩn bị hồ tôi Một lễ đường kết hôn hoành tráng đi Tháng sau tôi sẽ kết hôn Kết hôn? Anh đang nói gì thế? Tôi sắp kết thúc cuộc đời độc thân Cậu phải nên vui vẻ chứ Dắm, lét nữa tôi sẽ gửi những thứ cậu cần giúp qua mail Mà cậu cũng chuẩn bị hồng bao đi, nhớ là phải bằng một tháng lương của cậu đấy Hắn cướp máy, mà không để cho Lâm ca nói gì thêm Đứng trên tầng cao nhìn xuống, hắn thảnh thơi thở một hơi thật dài Lặng nhìn dòng xe cổ tấp nập ngược xuôi Sẽ nhanh thôi, cuộc chiến đã đến lúc kết thúc Nói, ai đã sai cô hại, cô thẩm Tôi đã nói là phó giám đốc Lâm Kha của tập đoàn Tư Trạch Á Là mơ ngày tha cho tôi Viên cảnh sát và thẩm trai nhìn nhau Cảm thấy mệt mỏi vì quách đỉnh nãy giờ vẫn một mực Đổ lỗi cho Lâm Kha Thẩm trai tức tối Dùng ánh mắt sắc nhiều dao Muốn xé nát cô ta ra Quát lớn Nghe cho kỹ đây Thẩm trai tôi không phải đùa ngu Tôi tôi nói thật Sao cô không chịu tin tưởng tôi chứ Đoán chừng có kéo dài bao lâu cũng chỉ có thế Cô thở hát ra, đứng lên đỉnh rời đi. Trước khi bước ra cõi cửa, cô không quên uy hiếp một câu. Tôi sẽ tự mình điều tra, đến lúc tôi phát hiện cô nói dối. Tôi nhất định sẽ không để cho cô thoát khỏi song sát nhà Lao đâu. Quách đỉnh sợ tái mặt, la hét cầu xin một cách đầm Mỹ Cô nhức đầu nhanh chóng rời đi, ra cõi đồn cảnh sát. Rút điện thoại ra, phát hiện trời thực sự đã khuya. Cô không hiểu tại sao công an ở Hồng Kông Lại làm việc trễ như thế Vẫn chưa nghỉ ngơi lái xe đi khắp thành phố một vòng Thì đồng hồ điểm 23 giờ Dừng lại bên một quán ngang nhỏ Trồng vô thức Cô rút điện thoại ra Tìm đến dạy số hoài đó Hiếp một hơi thật sâu Cô đánh liều nhắn tin cho hắn Chính Hào anh ngủ chưa Chừng 5 phút sau có người nhắn lại Xin lỗi em Để em phải chờ rồi tôi vừa trở về từ công ty Nãy giờ đi tắm Anh bận như thế sao Gần nửa đêm rồi đó. Ở Hồng Kông có vui không? Dạo trước tôi hay đi công tác ở đó. Thấy Hồng Kông cũng khá ổn. Thực ra thì tôi đang ở trước một cửa hàng bán tàu hủ thôi. Vậy em đang ăn? Không, tôi vẫn chưa vào quán. Tôi chỉ cảm thấy thiếu anh. mà cô dần đỏ lên. Khoan xe toán chút gió nóng. Sau khi thấy dòng tin nhắn cũng ngay người ra. Nửa phút sau mới trả lời. Tiếc là... Cách nhau hơi xa rồi. Chính Hào nè, mấy ngày nữa tôi về. Anh đưa tôi đến quán lúc trước chúng ta từng ăn có được không? Dĩ nhiên là được rồi, chỉ cần em muốn Thẩm dài vô thức, mỉm cười rất ngọt ngào. Còn cảm thấy bản thân thích được chiều chuộng như thế. Rất thích. Tôi gọi cho anh được không? Em quên mất là tôi câm sao? Không đợi thêm giây nào, cô lập tức gọi điện cho hắn. Hắn cũng nhanh chóng bắt máy. Tiếng thở nhà nhà của hắn Làm cô cảm thấy ấm áp Suốt 17 phút cả hai im lặng Chỉ nghe tiếng thở của nhau Qua màn hình điện thoại Vậy muốn gặp anh ngay bây giờ Sự thay đổi sừng hù Sàng thân mật thế kia Cũng khiến cho bản thân cô cảm thấy kinh ngạc Cô nghe rõ tiếng chù chính hào thở mạnh Không hiểu ý hắn muốn nói là gì Hắn lúc này Thực sự muốn mở miệng ra nói một câu Anh cũng thấy Nếu có thể, hắn cũng muốn nói cả câu, anh rất nhớ em. Đi xa hơn một chút, hắn sẽ nói, anh yêu em. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể im lặng và im lặng. Nếu anh không ngại, em thay đổi cách xưng hô nhé. Thật ra, em cũng không biết anh bao nhiêu tuổi. Chỉ là em có cảm giác anh lớn tuổi hơn em. Đêm đó, hình như hai người nói chuyện với nhau đến tận 3 giờ sáng. Trưa hôm sau, của già. Hai cha con nhà họ Cố đang cùng nhau dùng bữa, nhưng Cố lão Gia phát hiện ra Cố Vị Chi cứ như đang muốn nói gì đó. Gắn hỏi một lúc, Cố Vị Chi mới cất tiếng. Bà có biết giám đốc của tập đoàn chú Á không? Tập đoàn đó phát triển cực kỳ phồn tịnh, bà luôn tìm cách gặp mặt và hợp tác với chú giám đốc nhưng vô ích. Vậy thì ba không cần phải tìm cách nữa, mới khuya hôm qua thôi, con đã tìm gặp anh ta, anh ta đã cầu hôn con. Của lão già buồn đũa Kinh ngạc Cầu hôn Anh ta bị câm Nhưng ngoại hình rất ưa nhìn vả lại chỉ trong vài năm đã xây dựng cho mình Một tập đoàn hùng mạnh như thế Chứng tỏ anh ta rất giỏi giang Bà à, nếu bà đồng ý Không chừng mối quan hệ giữa tuổi con Là giúp cho chú Á phát triển Suy nghĩ đắn đò một lúc Ông kẻ cực đầu trao mẹ Bà vẫn phải xem tên đó suốt cuộc Có tài cán gì Muốn cưới bạo bối của bà Không phải chuyện dễ dàng như thế. Cố vị chi mỉm cười ràng rỡ, cảm ơn rối rít. Đột nhiên trong lòng ả, chân lệnh, ngập tràn sự đắc thắng. Năm năm trước, ả gián tiếp hại chết người đàn ông thẩm dài yêu nhất. Năm năm sau, ả trực tiếp cướp đi người bạn thân thiết của thẩm dài. Chiến thắng rõ ràng như vậy, ả không thể tự khen bản thân một câu thông minh sao. Thẩm dài ơi là thẩm dài, cho dù có qua bao nhiêu năm, Cô vẫn bị tôi cướp mất mọi thứ. Cô đã thua ngay từ khi ông trời tạo ra cuộc chiến giữa tôi và cô. Số phần định sẵn cô sẽ mãi thua tôi. Chú Chính Hào đến công ty từ rất sớm, nhưng phát hiện dường như có người đến sớm hơn. Cố vị chi nhìn thấy xe hắn, liệt vội vàng chạy tới, mỉm cười. Chào buổi sáng, anh Hào. Đối chiện với nụ cười tươi tắn và giọng nói ngọt ngào đó, hắn chỉ nhết môi, không có ý chào lại. Tài xế của hắn khẽ với ra ngoài cửa xe. "Vì tiểu thư này sao lại tìm giám đốc của chúng tôi sớm thế?" Tôi chưa kịp trả lời, hắn đã đưa tay chặn lại, không cho cô nói. Hắn lại gật đầu nhẹ một cái, tài xế lập tức câm mồm lái xe đi mất. Nhận thấy rõ uy quyền của hắn, cố vị chi càng sung sướng trong bụng dạ, án sắp được làm vợ của một người vừa có quyền lực, vừa có tài năng. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn nữa sao Mọi ngày anh đều đi làm sớm như vậy sao hảo Hắn gợt đầu Anh là đàn ông mà thức dậy sớm thế Hắn cũng gợt đầu Anh ăn sáng chưa Chúng ta cùng đi ăn Hắn không có động tái trả lời Nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ gõ Sớm như vậy đến tìm tôi Để nói mấy câu này thôi sao Em Hôm nay tôi rất bận Nếu cô có hứng nhìn tôi làm việc thì cứ ở đây Thực ra em chỉ muốn nói với anh vài câu về chuyện kết hôn. Hắn nhú mây lại, lắng nghe những gì ạ sắp nói. Ba em đồng ý chuyện đó rồi, nếu được thì anh sắp xếp một ngày để đến gặp ba em có được không? Chú Chính Hào dĩ nhiên là đồng ý, chuyện này làm cho hắn vui vẻ cả ngày. Ra mắt ba vợ sao? Nếu hắn nhớ không nhầm, 5 năm, năm trước, ông ta xếp thành ba vợ của hắn, vậy mà 5 năm, năm sau lại chuẩn bị thành ba vợ tiếp. Tuy nhiên cả hai chữ ba vợ kia, dù là lúc trước hay bây giờ, đều sẽ kèm theo chữ hụt. Em về nhà nói với hai bác là tối nay anh sẽ đến. Em chỉ còn ba thôi, mẹ em đã mất lâu rồi. Giọng nói ủy khuất kia khiến hắn cảm thấy thật ghê rợn. Á cần sự thương hải, được, hắn sẽ cho. Nghĩ là làm, hắn đưa tay chàm nhẹ vào bờ vai nhỏ đang rung rảy, vỗ vỗ hai cái như đang an ủi. Á ngỡn đầu, nhìn nụ cười nhạt trên môi của hắn. Không hiểu sao, nước mắt cứ ứa ra. Á ôm chầm lấy hắn, khóc tức tửi. Hắn mặc cho cô ta làm gì thì làm. Chỉ là càng nhìn cô ta khóc, càng cảm thấy rất buồn nôn. Nếu biết hắn là tư trạch hàng, cô ta liệu có yếu đuối như thế? Cái cảnh thân mật kia vừa vằn lọt vào ống kính của đó. Buổi tối cùng ngày, tại cô cha. Cố vị chi cố tình ăn mặc thật đẹp, thật lòng lấy để chú chính hào phải trố mắt vì vẻ đẹp đáng yêu. Á còn ra đứng đợi ngoài cổng từ rất sớm, dựng như đang háo hức còn hơn cả người ngồi trong nhà. Một lúc sau, chiếc xe hơi sang trọng cũng đã xuất hiện. Á nhanh chân chạy tới chiếc xe, gọi lớn tên hắn. Nhưng kỳ lạ là chỉ có tài xế bước ra, còn nhân vật chính vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Anh hào của tôi đâu rồi? Xin lỗi nhưng tôi phải báo với tiểu thương một chuyện Ở công ty xảy ra sự cố ngoại ý muốn Nên chú tổng đã ở lại đó Buổi gặp bà cô hôm nay phải hủy hẹn Hẹn gặp lại tiểu thương một lần khác Không để à ú ớ câu nào Tài xế lập tức Quay xe rồi chạy đi mất Áo hụt khẩn nhìn theo bóng dáng chiếc xe Rồi lại nhìn xuống thân mình Đang lồng lẫy xinh đẹp Đạp phí công vô ích Cố vị trí ủ rụ bước vào nhà Làm cho cố lão già phải cau mẩy Người vẫn chưa tới sao? A lắc đầu đáp Công ty xảy ra chuyện Anh ấy không đến nữa Của lão gia lập tức Đập mạnh tay lên bàn la lớn Mới lần đầu gặp mặt Đã lỡ hẹn như thế Tên nhóc thối thà đó tính cho bậc trưởng bối này tức chết sao? Ba à Anh Hào cũng là việc công ty Nên mới vậy thôi ba bớt giận <cười> Chưa gì đã bên vực Có phải sau này sẽ mặc tên nhóc đó Lêu lên đầu ba người hay không? Con... Bỏ đi Tên nhóc này xem ra chẳng có ai ra gì cả Thật sự là chú chính hào Chẳng bận việc gì cả Hắn còn đang sảnh rỗi uống rượu là đằng khác Chỉ là hắn không muốn đi Thì không đi thôi Chắc giờ này ba vợ của hắn Đang tức điền lịnh Hắn hả hê cười một cái Nụ cười không giấu được sự thỏa mãn Đến xuống người Màn chào đón đặc sắc như thế Ba vợ có thích không Vẫn chưa xong đâu Tất cả chị mới bắt đầu. Giám đốc, anh chuẩn bị kết hôn với ai thế? Cậu đến rồi thì ngồi xuống, uống với tôi một cốc rượu đi. Lâm Kha mở cửa ra, liền dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, cậu ta nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Anh nói đi, cái hôn lễ đó là như thế nào, anh chuẩn bị kết hôn với ai? Chu Chính Hào cười nhẹ thốt lên. Cố vị gì? Ngay lập tức Lâm Kha xông tới tấm lấy cổ áo hắn, đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Anh điên rồi sao? Sao lại kết hôn với người phụ nữ xấu xa đó? Còn thẩm trai thì sao hả? Trái ngược với bộ mặt hung dự của Lâm Kha, hắn lúc này chỉ nhàng nhã, đưa tay lên, lao máu đã rì ở quái miệng, lầm bầm. Tôi không thích Lâm Kha, dễ nổi nóng. Biết bình quá trấn, cậu ta thở hát ra rồi đứng dậy, tuy nhiên giọng nói vẫn phẫn nộ vô cùng. Anh có biết là mình đang làm cái gì không? Dĩ nhiên là biết, tôi chuẩn bị kết hôn với cô vị trí. Anh... Giám đốc, anh bỏ thẩm giai đi đâu rồi? Nếu cô ấy biết chuyện này thì sao? Khó khăn lắm, anh mới thành bạn với cô ấy. Bây giờ không thể một nhát đâm sau lưng cô ấy như thế. Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, ngắm nhìn sự chuyển động nhẹ nhàng của chất lỏng sóng sánh. Cậu nghĩ tôi là loài người đó sao? Lầm gà ngẩn người ra, không hiểu ý tứ mờ ám trong câu nói đó. chu Chính Hào một hơi uống càng rượu lên tiếng. Dứt quát thế này phải nhanh chóng. Nếu để rượu quá lâu, mùi vị sẽ bay đi hết. Không còn đáng để cảm nhận nữa. Ý anh... Thông minh lắm người anh em. Một nhát chết bẫy. Đó là những gì mà chúng ta sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới. Cuộc chiến với cố vị chi đã đến lúc hạ màng. Cùng lúc đó cuộc chiến với Từ Hữu đồng cũng sẽ diễn ra. Tuy sẽ gặp khó khăn, nhưng chỉ cần tính toán kỹ lưỡng một chút thì cơ hội chiến thắng đã đến 70%. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, sự quyết tâm và đồng lòng dâng lên cao điểm. 30% còn lại nằm trong tay cô, thậm dại. Thưa ngài, đây là những gì tôi đã thu thập được. Vào rạng sáng nay, chu Chính Hào và cố vị trí đã ôm ấp nhau thân mật. Ngay trước tập đoàn Chu Á, vào lúc 20 giờ 29 phút, tôi còn phát hiện ra xe của Chu Chính Hào dừng trước cổng nhà họ Hữu Đông đoán lấy mấy tấm ảnh, rõ ràng người trong đó không ai khác, chính là Chu Chính Hào và cô tiểu thư Cố vị chi. Tư Hữu Đông mỉm cười, vô cùng hài lòng ra lệnh, mang cái này đến tòa soạn rồi làm những gì cần làm đi. Vâng thưa ngài. Đợi tên thuộc hạ ra ngoài, Tư hữu đông mới lấy ra Từ trong bàn làm việc một tấm ảnh khác Trong ảnh Cô gái rõ ràng bị chụp lén Nhưng vẫn toát ra phong độ Cùng với vẻ đẹp kiều diễm Tư hữu đồng đưa tay chạm nhẹ như âu yếm Thì thầm Thầm dài Sau chuyện này anh không tin Em vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông kia Đến lúc chỉ còn một mình em Em phải yếu đuối mà dựa dẫm vào lòng anh thôi Xin lỗi vì đã tổn thương em Nhưng bằng mọi giá Anh cũng phải chiếm được em. Vĩnh viễn khiến em sẽ là của anh. Mấy ngày sau, giải sư thị thông minh cuối cùng cũng đã tu sửa xong, chính thức đi vào hoạt động trở lại. Ngày khai trương, rất đông người dân đến ủng hộ giải sư thị. Thẩm giai còn tự mình đứng ở cổng để tặng nước uống miễn phí cho từng người một. Toàn bộ sản phẩm cùng với nhân viên đều có hệ thống quản lý chặt chẽ. Để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thái độ phục vụ cùng mẫu mã hàng hóa đa dạng làm dãy siêu thị có tiếng thu hút người mau đến nhiều hơn. Cô cảm thấy rất mệt, tuy vậy nhưng cũng cảm thấy rất vui. Hôm cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay về lại thành phố X. Sau khi chắc chắn mình đã mang theo hết những thứ cần thiết, cô mới thong thả ngồi tựa mình vào ghế, ngắm nhìn Hồng Kong lúc bình minh một lần nữa, dường như nhớ ra chuyện gì Cô vội lấy điện thoại ra Chụp một tấm ảnh bên ngoài Rất nhanh gửi đi cho ai đó Mấy tòa nhà cao tầng Chạy đi mất ánh mặt trời buổi sáng rồi Nhưng nếu có dịp Em cũng muốn được đến Hồng Kông một lần nữa Bên kia không có phản ngụy Cô miếng mùi tiếp tục cỏ trên bàn phím Anh nói rất hay đến Hồng Kông công tác Vậy khi nào đi được Anh cho em đi theo với được không Ý em là muốn đến đây chơi bời một chút Em cũng đã gần 30, gần già rồi còn gì? Ngày hôm nay em sẽ về lại nhà, lúc đó anh cùng Lâm Ca đến đón em có được không? Nói trong dài thêm một lúc, cũng chỉ có hai chữ đã gửi. Cô thở dài tắt máy, đứng chạy ra ngoài một lát cho quay quả. Hai bên vỉa hè đã có vài cặp người chạy bộ sáng sớm, ánh mặt trời lấp ló sau mấy giải nhà cao ngút trời. Thẩm chai từ từ đi dạo, một lúc sau đến bờ hù thì dừng lại. Cách đó không xa, có một đôi vợ chồng già đang cười rất vui vẻ. Họ liên tục luyên thuyên những chuyện không đâu vào đâu. Nhưng dường như điều đó làm cho đối phương rất thích thú. Tinh Gia Cô mỉm cười ngọt ngào, cái cảm giác cũng vui lây sang chính bản thân cô. Cô đưa mắt, nhìn sang mặt hồ lăng tăng sóng, mấy tia nắng chiếu xuống mặt hồ, lùng linh khó tả. Không có cái gọi là trường sinh bất lão, Chỉ có cái gọi là đầu bạc răng lông, không có cái gọi là mơ mộng hảo huyền, chỉ có cái gọi là hạnh phúc viên mãn. Không biết tuổi trẻ bồng bột thế nào, chỉ cần biết tuổi già có nhau là đủ, không cần biết tuổi trẻ thành công ra sao, chỉ cần biết về già có kẻ chung tách trà là đủ. Cô ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, càng lúc càng sáng hơn, kẻ một hơi thật sâu, trôi thở ra một hơi thật dài. Những gì lâu nay cô cố gắng đều đem cho cô một cuộc sống tốt hơn. Chỉ là nó không mang lại cho cô hai chữ hạnh phúc. Cô luôn ép bản thân phải mạnh mẽ, mạnh mẽ một cách đau lòng. Luôn ép bản thân phải trưởng thành, trưởng thành một cách yếu đuối Hàng này, em luôn ép bản thân phải mạnh mẽ và trưởng thành, nhưng lại quên mất rằng mình cũng là một người phụ nữ. Sẽ có lúc em gục ngã, em yếu đuối Và lúc đó, em phải tựa vào ai đây hả anh? Không có hình, em biết phải làm sao Cả cuộc đời của em không thể chỉ dựa vào chính bản thân Bởi vì em là phụ nữ Máy bay đáp xuống Dòng người từ trong quang máy bay Cũng ồ ạc tuôn ra Cô hòa mình trong dòng người nặng nhọc kéo hành lý đi Tẩm chai nhớ Mình đâu có mang theo nhiều đồ đâu nhỉ Lâm ca đã liên lạc với cô từ trước Nói hôm nay có chút việc Nên không thể đến sân bay đón cô Cũng không muốn làm phiền tài xế Cô phải bắt taxi đi về Cái cảm giác xung quanh Ai đấy đều có người chào đón Chị riêng bản thân đơn độc Lặng lẽ ra về Thực sự rất đau lòng Cô cũng muốn Cũng ao ước có một người đang đứng chờ mình Chỉ cần nhìn thấy đối phương Không ai sẽ kìm được mà nhào tới Thuốc thít Nhưng cô không có ai cả Thở mạnh cô ngẫn đầu lên tìm lối ra Dòng người vẫn ồ ạc di chuyển Chỉ có bóng dáng của ai đó làm cô đứng sửng lại. thời gian vẫn cứ trôi, dòng người vẫn cứ đi. Chỉ là có ai đó thực sự đã vì cô mà đứng đó. Chú Chính Hào đứng giữa đám đông, nhẹ đưa tay lên vẫy chào cô. Nụ cười nhẹ nhàng của hắn làm cho cô sửng sợ. Chính bạn thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại có thể nhận ra hắn một cách nhanh chóng như thế. Hắn từ từ tiến tới trước mặt cô, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ô yếm kia vẫn như một. Vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trái tim đột ngột thoáng chút rung động. Đi, tôi đưa em đi. Không cần biết cô có nhìn thấy dòng chữ đó không, hắn cất lại điện thoại vào trong túi áo, sau đó một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại giúp cô kéo vali Thẩm dai mặt cho hắn kéo đi, vẫn còn ngỡ ngơ cúi xuống nhìn hắn, nắm tay. Trong vô thức cô cũng đang mấy ngón tay mình vào tay hắn, cảm nhận được cô đang nắm chặt lấy tay mình. Hắn chỉ có thể tiếp tục bước đi Che giấu niềm vui sớm Hắn đã đứng đây chờ cô Từ rất sớm Người đang nắm tay cô là Chu Chính Hảo Như thứ đang thổn thức Lại là trái tim của Tư Trạch Hàng Mấy hôm nay hắn thực sự rất nhớ Rất nhớ cô Rời khỏi sân bay Hắn mới dừng lại rồi chăm chốn nhìn cô Phát hiện ra hắn đang cúi xuống Cô lập tức ruột tay ra khỏi tay hắn Thì thạo Cảm ơn anh Hắn cực nhẹ đầu tái độ ôn nhu Đối diện với ánh mắt của hắn Cô không cách nào có thể kiểm soát được bản thân Sao, sao anh biết hôm nay em về Mà đến đón em thấy Em Hắn đột nhiên đặt một ngón tay lên môi cô Có ý không cho cô nói Không nhanh không chậm Hắn mở điện thoại ra rồi đưa cho cô Trên màn hình là tin nhắn cô gửi lúc sáng Hắn có xem sao Vì dòng tin nhắn này mà hắn tới đây đón cô Một lần nữa Thẩm Giai cảm thấy rất rung động. vì tiểu thư đây sẵn sàng để ta thực hiện lời hứa lúc trước, đưa nàng đi ăn ở chốn cụ chứ. Nhìn nắng không người chia tay ra đón, cô bật cười khanh khách, rồi gật đầu. vì đang đói nên ta sẽ ăn hơi nhiều, nhà ngươi liệu mà suy nghĩ cho kỹ. Hắn phị cười đón lấy tay cô, đưa cô lên xe, trôi chạy thẳng. Rất nhanh đã đến tìm ăn quen thuộc. Cô bồi hồi nhớ lại từng chút, Từng chút mọi chuyện trong quá khứ Còn nhớ lần gần nhất đến đây Cô ngồi trên chiếc xe lăn Vậy mà bây giờ đã đi lại được Vào quán cô vẫn gọi món tàu hũ tối mình thích Còn hắn thì lắc đầu Bảo mình không đói nên không ăn Đến khi thức ăn ra Cô vẫn loay hoay Chưa chịu cầm đũa Hắn tự tay cầm đũa lên đưa cho cô Cô thẹn tùm lên tiếng Anh đút cho em có được không? Hắn nhớt nhà môi Gật đầu đồng ý cẩn thận gấp một miếng đậu hũ thối lên rồi đưa tới gần miệng cô. Cô như đứa trẻ mới lớn, thấy đồ ăn mình thích, liền ngoan ngoài hắn há miệng, ăn hết cả miếng đậu hũ to. Nhìn cô nhồm nhòm nhai, hắn chỉ đưa tay, chóng cầm, ngắm cô thật kỹ. Đây là lần đầu tiên cô có cái mộng muốn, trẻ con như thế. Cả chính hào hay là tư trạch hàng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đút cho cô ăn. Giờ này quán chưa đông khách Trong quán chỉ có mỗi hai người mà tôi Đợi cô nhai hết Hắn lại cẩn thận gắp một miếng khác Đưa tới miệng Cô vẫn ngoan ngoãn há miệng ra chạm lấy nó Hắn thấy rất thích Chăm sóc cô một cách chu đáo như thế Ước gì cái giây phút này Có thể kéo dài lâu thêm chút nữa Một thời gian sau Cô cũng đã sửa sạch Cái đĩa tàu hũ Cô no căng bụng thở vào Đang định nói gì đó Đột nhiên thấy hắn gõ trên điện thoại Thật ngại quá Hôm nay tôi ra ngoài Quên mang tiền theo rồi Không sao để thanh toán Em không cần thanh danh Thì cũng giữ mặt mũi cho tôi một chút chứ Ai lại để phụ nữ đi tính tiền Cô bật cười xua tay Được rồi Em để anh thanh toán bằng tiền của em Xem như cho anh giữ mặt mũi Vậy anh muốn mượn bao nhiêu Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô Đưa điện thoại lên Tôi muốn mượn em 520 tỷ Tự dưng cô thấy mặt hắn đỏ lên Còn đưa tay lên che mặt Y như đang xấu hổ Cô biểu mồi lên tiếng Mượn tiền của em làm anh xấu hổ như thế sao? Hắn lắc đầu liên tục Nhưng tay vẫn che mặt Thẩm dai trong thấy bộ dạng đó của hắn Liền cảm thấy có nét gì đó rất đáng yêu Vậy anh xấu hổ là vì cái gì? Hắn vẫn tiếp tục lắc đầu Không có ý định trả lời Lúc trước sảnh rủi lên mạng Phát hiện một số thuật cử rất hay về tình yêu Năm 20 là anh yêu em Thật ra hắn có thể mang tiền Chỉ là hắn muốn Nhưng cô không hiểu năm hai là gì cả Xấu hổ xấu hổ chết đi mất Em thật sự không hiểu anh nghĩ gì Tiền đấy Nhưng mà em không có lẻ 20 tỷ Hắn cực đầu cầm lấy 5 tờ 100 tỷ Cảm giác lòng có chút tiếc đối Nếu cô không hiểu năm hai là gì Thì chi ít lúc cô đưa năm 20 không tỷ cho hắn, cũng như là đang láp lại câu anh yêu em của hắn. Chú chính hào thở dài thường thược, đập bàn nhà một cái để ông chủ nghe thấy tiếng động chạy ra. Quý khách muốn thanh toán phải không? của quý khách tổng cộng hết. Hắn nhạt nhạt rút ví ra, đưa từng ấy tiền. Sau đó trước cọng mắt kinh ngạc của cô, cất lại mấy tờ tiền 100 trăm tỷ vào ví, cô nhăn mặt. Anh có đem theo ví, tức là có đem theo tiền. Hắn hiểu ý cô. Cô muốn hỏi tại sao có tiền rồi vẫn đi mượn. 500 tỷ hôm nay, em cho tôi mượn. Rất lâu, rất lâu nữa tôi mới trả. Nếu sau này em muốn đòi lại, phải ở cạnh tôi rất lâu nữa đó. Rất lâu sao? Anh là giám đốc lớn lại không có tiền trả cho em. Chữ rất lâu của anh rốt cuộc là tới bao giờ? Đến mãi mãi. Đến lượt cô đỏ mặt như gớt chín Cô xua xua tay Đứng dậy bỏ đi trước Bình hắn rất lâu rất lâu Hà ý mãi mãi Bình hắn rất lâu rất lâu hàm ý là trọn kiếp Hắn mỉm cười dịu dàng đuổi theo cô Nhanh chóng leo lên xe Rồi trở ra Suốt thời gian về nhà Hắn liên tục gọi lên điện thoại Những câu treo chọc làm cô phát cấu Nào là tàu hủ em ăn tối quá Lên xe vẫn còn mùi đây Rồi đến hay mùi ấy bốc ra từ người em Chứ tàu hũ bị già dày của em nút trứng rồi còn gì Hoặc là cũng có thể cái mùi tàu hũ nó xuất phát từ dạ dày Xuyên qua cổ hồng tỏa ra bằng hai đường là miệng và mũi của em Em không nói nhưng thở tôi cũng có mùi Cô không chịu đựng được nữa hung dự tấm lấy cổ áo hắn đòi đánh hắn một trận Hắn đưa tay ra chống đỡ Hai người đôi co vật lộn trên xe Tài xế không chịu đựng được cho hai đứa nhóc ở đằng sau Vội đánh xe đi sang một cục đá tò tướng Xe trao đảo một lúc Đến khi bình thường trở lại Cô đã nằm gọn trong lòng hắn Hai người mặt đối mặt Khoảng cách gần như trong gàn tất Gần đến nỗi hơi thở của cả hai Cũng hòa quyền vào nhau Hắn đang đặt tay mình lên eo cô Tử tế vô cùng thân mật Khoan xe đột nhiên toán chút thù cát Mà ngọt ngào đến kỳ lạ Cả hai người nhìn sâu vào trong mắt nhau Dường như đang cố tìm kiếm Một điều gì đó ở đối phương Hắn nhận thấy sự lúng tốn qua vẻ mặt của cô Hắn muốn quàn tay mình qua Ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn Dịu dàng chạm lên mái tóc đen tuyền Đang trụ xuống cương mặt nhỏ Hắn còn muốn được nhắm mắt Lên bờ vai của cô Khóe môi ấm ướt Thốt lên vài chữ đường mật Thậm dai Anh rất yêu, rất yêu em Hắn từ từ hướng môi mình tới gần cô hơn, cố gắng tu lại mọi sự xa cách đã xuất hiện suốt gần 5 năm qua. Chỉ là lúc chạm môi, cô đột nhiên đẩy hắn ra xa, làm hắn bất ngờ tình giấc giữa cõi mơ tươi đẹp. Cô ngập ngừng ngồi ra một góc, đưa tay lên che môi mình lại. Hắn ướp uống không biết làm thế nào, chỉ biết nhìn bộ dạng của cô rồi sinh ra một mớ bồng bông. Có phải hắn làm quá trớn hay không? Có phải cô sợ hắn hay không? Có phải... Chính nào? Sao tài xế lại chở em đến nhà anh vậy? Em... Cô vô cùng bối rối nhưng không dám đối diện với hắn. Vừa nãy tôi chỉ thiếu một chút nữa, hai người đã... Có phải hắn sẽ nghĩ cô là loại phụ nữ dễ dãi hay không? Bây giờ cô rất muốn tác cho mình một cái thật đau. Lúc ở gần hắn như vậy cô đã có suy nghĩ, muốn đắm chìm vào hắn. Tẩm giai còn nghĩ... Mình thật sự đã rung động trước ắn Nhưng một chu chính hào mà cô quen biết Chú được bao lâu Sao lại làm cô rung động được chứ vả lại người cô yêu là tư trạch hàng Là người chồng quá cố Đã mất 5 năm trước Tài xế ngồi phía trước Nghe cô hỏi câu đó Không nói không rằng Lập tức quay xe đi về hướng khác Cô dọi mắt nhìn ra cửa sổ Cảm giác bản thân thật sự rất mệt mỏi Mệt mỏi vì trong thâm tâm còn tìm cô bùng cháy một cách dữ dội. Lúc này trong xe im lặng đến kỳ lạ, im lặng tới mức, tiếng thở của người này đều khiến người khác có thể nghe thấy. Hắn lại đưa mắt nhìn sang cô, phát hiện cô vẫn còn đang thở gấp gáp. Cô bị dòa sợ thật sao? Một lúc sau đến nhà cô, ngay lập tức cô mở cửa xe, nói vội em vào nhà đây, tạm biệt. Nhìn bộ dạng của cô hớt hải chạy khỏi xe, làm hắn không càm tâm. Chú Chính Hào nãy giờ không nhúc nhích, bây giờ đột nhiên vùng ra khỏi xe rất nhanh. Hắn bước vài bước chạy tới nắm lấy cổ tay cô, không để cô có phản ứng, đã đè cô dựa vào tân xe. Sau đó, hắn cuối thấp đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn rất dài. Cô trợn tròn mắt, nhìn bản thân mình đang bị quá dưới thân thể của hắn, còn nhìn thấy hắn mạnh liệt tấn công lên môi. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được nụ hôn đó rất ấm còn rất nhẹ nhàng và rất quen thuộc. Tự như đây không phải lần đầu hai người hôn nhau. Hắn đã nghĩ cô sẽ lập tức xù hắn ra và tá cho hắn một cái thật mạnh, nhưng không. Đúng vậy, cô thực sự là đang đáp trả lại hắn. Mấy cành hoa trước nhà khẽ đùng đưa trước gió, lặng ngắm đôi trai cái đang chìm trong giấc mộng tươi đẹp. Nhưng giấc mộng đó liệu sẽ còn kéo dài được bao lâu? Nụ hôn nhẹ nhàng và nồng tắm kia Không biết kéo dài đến bao lâu Chỉ biết là khi hắn buồn cô ra Cô đã phải thở hồng hộc Lấy lại hơi Mà người đã thực hiện điều đó Cũng là một người mà cô coi là bạn Nghĩ tới điều đó Mà cô đỏ phường phường cả lên Trông rất đáng yêu Một dạng thẹn tuồn in hằng trong mắt hắn Khiến hắn không nhìn được quái môi Phải nhít lên thành một nụ cười gượng gạo Hắn rất tỏa mãn với những gì vừa làm với cô Cho dù tiếp theo cô có mắng chửi cấu xé hắn như thế nào Hắn vẫn sẽ cảm thấy tỏa mãn Và hài lòng tức cực độ Chỉ là không ngờ cô không dẫn không mắng hắn Mà dường như còn âm thầm chấp nhận điều đó Vài cánh hoa trước nhà rơi lạ tả Tinh nghịch đầu trên sóng tóc mịn mạng của cô Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đầu cô một cái Phát hiện ra khoảnh khắc đó cô có thu mình lại một chút chu Chính Hào mỉm cười rất nhẹ Ân cần nhặt lấy cánh hoa tạ vào trong gió. Cô ngẩn ngơ nhìn theo cơn gió, nhìn theo cánh hoa đã bầy rất xa. Cô chỉ biết rằng trước mắt cô lúc đấy, có một người đàn ông đã khiến cô phải rung động. Hào! Cô nhét môi, nhỏ nhẹ gọi tên hắn, cũng đủ làm cho hắn vui sướng, khôn ngùi. Cô dĩ nhiên sẽ nhận ra điều đó, lại đột nhiên cảm thấy làm hắn vui dường như khiến bạn thân cũng vui theo. Hào à, em... Cô không biết phải nói gì nữa Đối diện với hơi thở và ánh mắt của hắn Cô tưởng chừng không thể làm gì Ngoài việc bất động Chú chính hào Không thể cứ đứng mãi như thế liền rút điện thoại ra gõ nhanh vài chữ Em vào nhà đi Được, được rồi Cô ngượng chính cảm mặt Đấm vào ngực hắn một cái Sau đó bỏ chạy vào trong nhà Hắn nhìn theo bóng dáng cô Đưa tay lên xoa ngực Rồi phi cười thành tiếng Tài xế đột nhiên bấm còi xe Làm cho hắn giật cả mình Ông ngán ngậm lên tiếng Dòng uế hoại tới mức khổ sở Cậu chú người ta cũng đã vào nhà Đến bao giờ cậu mới chịu đi đấy Hắn ngồi vào trong xe Cười khinh khích Rất thích thú Nãy giờ chắc ông chú cũng phải mệt mỏi lắm Vì cái gì ư Điều đó thì phải hỏi tài xế Tối hôm đó Mặt trăng dường như rất đẹp Và còn rất sáng trong mắt ai đó Hắn đứng bên cửa sổ, trên tay đang lắc nhẹ một ly rượu mạnh. Gió yêu chiều tổi vào cửa sổ, nhẹ hôn lên đôi mắt sáng ngời trong đêm của hắn. Rèm cửa chuyển động nhẹ nhàng, trong phòng tạo nên một cảnh hữu tình và thơ mộng, ấm áp. Cho dù gió có mạnh hơn, chẳng có không đẹp, vẫn không dập tác được ngôi sao lấp lánh trong trái tim hắn. Trong lúc đó, cô cũng đang nằm dài trên bàn làm việc ở trong phòng, Thậm dài đưa tay chạm nhẹ vào mấy cánh hoa tươi đẹp. bất giác mỉm cười xinh đẹp khiến căn phòng rộ lên một chút gì đó rất hạnh phúc. Cô phát hiện ra bản thân mình như một thiếu nữ vừa biết yêu. Đêm về chỉ biết ngồi trong phòng lặng nhớ về ai đó. là nhớ về nụ hôn với ai đó vào mấy tiếng trước. Trong vô thức, cô chạm nhẹ vào cánh môi mỏng manh. Cô vẫn có cảm giác nụ hôn với ai đó thực sự quá đổi quen thuộc. Tựa như... Cô nhướng đôi lông mày nhìn sang chiếc tủ đầu giường, khóe môi nhẹ thốt lên vài tiếng. Em không biết mình đang làm gì nữa, không biết mình yêu ai hạ ạ Rõ ràng người em hôn chính là chính hạo, nhưng em lại có cảm giác em đang hôn anh. Cô dừng lại đôi chút, dõi mắt nhìn ra cửa sổ, trăng treo ngoài trời tròn vành vạnh, tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đen thẳm. Gió thì thầm với lá cây, chỉ nghe tiếng xì dầm, làm cho màn đêm thôi cô quạnh. Dường như vì đang vui vẻ, chính bạn thân cũng có cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên sinh động đến kỳ lạ. Hạng, anh có trách em không? Nếu em thực sự đã yêu người đàn ông khác mà không phải anh, anh liệu có trách em không? Hôm sau trở lại công ty, cô cảm thấy bạn thân tràn đầy năng lượng. Các nhân viên gặp lại cô cũng chào hỏi rối rít. Cô vui vẻ chúc bọn họ một câu, một ngày tốt lành, rồi đến thẳng văn phòng của Lâm Kha. Xin hỏi phó giám đốc Lâm Kha liệu có ở trong phòng? Em vào đi, tôi ở đây. Cô bước vào với nụ cười hí hững Lâm Kha dĩ nhiên nhận ra điều đó, lập tức treo gẹo. Sáng nay, có cô giám đốc trúng vé số sao? Cô không trả lời, tự đi pha cho mình một cốc cà phê nóng, đứng bên bức tường kính dày. Cô bình thẳng vừa nhấp cà phê vừa ngắm nhìn thành phố từ trên cao Lâm ca đi tới cạnh cô cũng giỏi mắt nhìn ra thành phố dưới bầu trời xanh bên ngoài Hôm nay quả thực trời rất đẹp Đúng rồi rất đẹp là đằng khác Em mới đến Hồng Kông có mấy ngày mà ai cũng tan nhớ em làm tôi phải suốt ngày an ngủi đấy Chuyện em bị mưu sát tôi cũng giấu không cho ai biết cái cô gái làm ra chuyện đó Tôi bây giờ vẫn khai tôi là chủ mưu sao? Tôi nghĩ là vậy, nếu có tiến triển mới thì phía cảnh sát đã gọi cho tôi. Tôi đã xin giấy chuyển dựng, xin chuyển cô ta từ Hồng Kông về lại thành phố này để dễ theo dõi hơn. Chỉ cần cô ta khai là do cố vị trí làm, tôi nhất định sẽ tìm cách vạch bộ mặt của cố tiểu thư ra cho cả đất nước này biết. Lâm Kha hít một hơi, gật gù đáp. Tôi cũng muốn xem thử cô ta là ai. Mà dám làm cái loại chuyện liều lĩnh như thế Nhưng dễ bị bác như thế Chắc không phải là người của xã hội đen đâu Cô ta có tên Quách Đỉnh bề ngoài thuộc dạng ăn chơi phá phách Cách cô ta hành xử Cũng chỉ như một cô gái ngu ngốc Không hờn không kém Khoan đã Em nói tên cô ta là Quách Đỉnh sao Thẩm gia nhìn sang Người đàn ông bên cạnh Kẻ miếm môi Lầm cà mát sáng như sao Hét lên một cái Nếu như em nói chuyện này sớm hơn Thì đã xong rồi hết Ý anh là Tôi theo người đồng đội của mình là Tư Trạch Hàng Từ khi đôi mươi Dĩ nhiên chuyện xảy ra xung quanh anh ấy Tôi đều sẽ biết Cố vị chi đã bám lấy anh ấy từ rất sớm Lúc đó đi theo cô ta Còn có một con nhóc nữa tên Quách Đỉnh Con nhóc đó tùy mang danh là bạn thân Nhưng là rất sợ cố vị chi Vì thế lực nhà họ cố Cô lúc này dường như cũng hiểu ra Mở tỏ mắt Tôi hiểu rồi, bây giờ chỉ cần nói cảnh sát điều tra mối quan hệ của quách đỉnh sau đó. Hai người nhìn nhau, cùng vỗ tay cái bột. Bắt cố vị chí. Chưa bao giờ cô cảm thấy sùng sướng và thỏa mãn như thế. Không ngờ ép đối thủ vào đường cùng là dễ dàng tới vậy. Có phải cô sắp chiến thắng hay không? Giáo đốc, xin lỗi đã làm phiền, nhưng ở bên dưới sảnh công ty có người tìm giám đốc. Đột nhiên tiếng nhân viên vạn lên, làm niềm vui của hai người bị cắt đoạn. lại tìm tôi thấy Người đó tự xưng là tư hữu đông, bảo giám đốc nhất định phải ra gặp mặt. Nếu giám đốc không ra, anh ta sẽ cho người đập phá công ty. Nghe tới ba chữ tư hữu đông, cả hai khó chịu nhíu mày nhìn nhau. Được rồi tôi xuống, để tôi đi với em. Hai nhân vật cấp cao cùng xuất hiện, làm các nhân viên đều kinh ngạc dừng mọi hoạt động. Cánh cửa thang mấy mở ra, cô đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn, đang đứng ở giữa sảnh. Sau lưng là hàng tá kẻ mặt vest đen rất hung tận. Tư hữu đông đợi cô đến trước mặt, trong giọng có chút đe dọa. Đi với tôi. Cô thẳng từng đối diện với khuôn mặt rất giống với chồng quá cố. Lạnh nhạc đáp. Không. Đi với tôi. Không. Tư hữu đông thở hát ra một hơi, mấy kẻ phía sau lưng liền lấy trong túi xa mấy con dao nhọn. Nhân viên họa ngốt đứng gần nhau, lo lắng thay cho sự an toàn của nàng giám đốc. Tư hữu đông, anh làm như vậy không lo công an sẽ túm cổ anh sao? Hắn không có ý định trả lời Lâm Kha, chỉ chăm chăm nhìn vào thẩm dai. Cô hiểu, hắn đang dùng mạng sống của mấy người có mặt ở đây để uy hiếp. Tôi sẽ không làm hại em. Cô dùng ánh mắt hờ hưởng nhìn về phía đối phương, miếm môi. Bỏ vũ khí xuống. Dài à, em sẽ gặp nguy hiểm. Tôi tìm anh ta nói lời sẽ giữ lấy lời. Tư hữu đông nhớt nhẹ đôi môi đứng sang một bên, nhường đường cho cô bước đi trước. Cô dứt khoát bước đi, thái độ thâm trầm đến đáng sợ. Rất nhanh chóng, mấy kẻ côn đồ lạ mặt kia cũng rút hết ra khỏi công ty. Lâm Ca bất lực, nhìn cô bị chiếc xe lớn chở đi mất. Ngay sau đó, nhân viên trong công ty đã chạy tới vây quanh lấy hắn, hỏi hai đủ thứ. Đại cái là hỏi người kia là ai? Sao lại giống giám đốc quá cũ như thế? Giám đốc tẩm có gặp gì nguy hiểm hay không? Sẽ an toàn trở về có phải không? Lâm ca không thể trả lời, cũng không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào. Hắn quay lưng trở về phòng làm việc, nhanh chóng liên lạc cho ai đó. Trạch, ờ, chú giám đốc, người của tư hữu đông, đã đến công ty bắt tẩm dài đi, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Chú Chính Hào nghe xong câu nói kìa lập tức đứng bật dậy, ai mắt trợn tròn, kinh ngạc. Bây giờ bọn họ đi đâu? Xe chạy ra đường biển, rất có thể sẽ dừng lại ở đó. Được rồi, cậu phái người đi cùng với tôi tìm cô ấy, nhất định không thể để cô ấy ở bên cạnh tên đó. Chú Chính Hào cướp máy, vơ vội cái áo khoác trên ghế rồi chạy ra. Trong lúc đó, chiếc xe lớn quả nhiên chở hai người đến bãi biển. Từ hữu đông ân cần mở cửa xe cho cô... Bị cô dùng thái độ lạnh nhạt đối xử Hắn ta đưa cô vào một nhà hàng bên biển Xung quanh có hàng tá người canh trừng Đưa tôi đến đây để làm gì? Ăn sao Cô ngồi xuống chiếc ghế làm bằng tre Rồi thó thế vài chữ Chưa tới vài phút sau Đã có người mang thức ăn ra Từ hữu đồng Không khẳng định câu hỏi kia Chỉ âm thầm đưa ly rượu lên miệng Uống một hơi cạn sạch Cô dựa vào thân ghế Khóe môi cao ngào nhết lên Không ngờ tôi có giá như vậy Chỉ để đưa tôi đi ăn mà đến tầng công ty làm loạn Từ tiên sinh quả thật có lòng đấy Sương hồ xa lạ Và ăn nói đầy ẩn ý như vậy Làm cho hắn vô cùng không hài lòng Nhưng hắn có thể làm gì đấy Những gì cô nói đều là sự thật Gió biển ba ngày mang theo hơi mát Cuốn vào trong lòng đất Mấy sợi tóc con bay nhẹ trên mái tóc Làm hắn ngẩn ngơ Nhìn ngắm một cách say mê Cô cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn Không gian xung quanh thoáng chút ngột ngạt Cả hai nhìn nhau dường như rất lâu Một bên là mắt phong tình Một bên dùng ảnh mắt khinh bỉ Mãi cho đến lúc phục vụ lại mang ra món khác Thì cô mới ung dùng cầm đũa Cô cắm cuối mà ăn Không để ý tới biết bao nhiêu ảnh mắt xung quanh Thực ra cô biết Nhà hàng đã được bao Mấy người xung quanh đây đều là người của hắn Đã thế cô cũng chả phải sợ nữa Không có lệnh của người đàn ông trước mắt Họ dám làm gì cô sao Tư hữu đông gắp vài con tôm lớn Sau đó dịu dàng luộc vỏ Rồi bỏ vào chén cô Đột nhiên cô lại gắp mấy con tôm đó ném xuống đất Rồi lại nhàn nhã ăn món khác Cô đã cạch mặt hắn công khai Ăn cho đến khi no căng bụng Cô mới thở vào một hơi Uống càng ly rượu trên tay Thẩm chai ung dung lao miệng Từ từ đứng dậy rời đi Quả nhiên lập tức có người chặn lại Cô miếm cười nhạc nhạc xoay lưng về vị trí cũ Từ hữu đông cuối thấp đầu Đen mặt Thẩm dài Sao thế định gọi món gì nữa sao Nhưng mà tôi no lắm Cô dễ dàng nhận ra người này đã giận dữ Nhưng điều đó chỉ làm cô thêm phần tích thú Nhà hàng ngày nấu ăn công tội Lần sau tôi nhất định sẽ rủ Lâm Kha và Chính Hào đến ăn Hai chữ Chính Hào làm hắn vô cùng phẫn nộ Cô đã gần gũi với người đàn ông đó Tới mức sườn hù gần gũi như thế sao Tên đó chỉ mới quen em chưa được bao lâu Em đã gần gũi như vậy Tại sao tôi quen em Với đêm 5 năm mà em không có chút dao động chứ Vì anh là kẻ thù của tôi Cô trả lời không chút ngại ngờn Đôi mắt bột trực của cô làm hắn phát cấu Tôi đã tổn thương em bao giờ Mà em lại xem tôi là kẻ thù Anh không tổn thương tôi Nhưng anh tổn thương tới chồng tôi Những gì Tư Trạch Hàng chịu là do hắn tự chuốt lấy Tôi biết Anh Hàng vừa sinh ra thì mẹ nấy liền Liện ôm tiền bỏ trốn Khiến nhà anh suýt nửa tán trà bài sản đúng chứ Em Chồng tôi Trạch Hàng anh ấy không có lỗi Lỗi là ở ba của anh Nếu như nằm đó ba anh không ngoại tình Thì làm sao mẹ nấy có cơ hội tẩu thoát Cùng với số tiền cực lớn chứ Cô làm Tư Hữu đồng cứng hồng Không thể nói tim Đúng Nếu không phải ba hắn ngoại tình thì Không quan trọng, dù sao thì tôi cũng không có hại chết tư trạch hàng. Không có hại sao? <cười> Chính anh là kẻ gián tiếp hại chết anh ấy. Cô lúc này như biến thành một con người khác. Trong mắt chỉ còn lại hai chữ hận thù. Năm năm trước, anh ấy đang sống với tôi. Dù không hạnh phúc, nhưng cũng gọi là an ổn. Nhưng anh lại thông đồng với ba của mình, ép chúng tôi phải xa nhau, ép anh ấy phải quay lại kết ôn với cố vị chi. Nếu không phải do hai người đưa đẩy, Làm sao anh ấy có thể chết? Nếu còn phải cho hai người ép anh ấy kết hồn với cố vị chi, làm sao anh chết được? Cố vị chi vì lòng ghen ghét đã cho người thiêu sống tôi. Kết quả là tôi không chết, nhưng cả đời này tôi phải ôm hận vì lúc đó không thể cứu anh ấy. Trạch hạn thấy tôi một mạng trong vòng tay của thần chết. Đã cho tôi một cơ hội sống, vậy tôi làm sao có thể để cho mấy người các người sống tiếp cuộc đời quyền quý đây? Vì chính cô gái mình yêu thương một tuổi, Trái tim của từ hữu đông Như có ngàn lưỡi dao cắm vào Hóa ra bấy lâu nay Cô hận hắn đến nhiều thế Tôi hiểu rồi Tôi biết em rất hận tôi Muốn đâm chết tôi ngay lập tức đúng chứ Đâm chết thì quá dễ dàng Tôi muốn anh phải sống không bằng chết cơ Đôi mắt đột ngầu và giọng nói Vàng phần hung dữ của cô vang lên Trong nhà hàng Tất cả trở nên im lặng trong khoảnh khắc Im lặng tới mức chỉ một tiếng nước nhỏ xuống tôi cũng có thể làm ai nấy giật mình. Từ Hữu Đông cúi thấp đầu, đưa tay vào vò, vò mớ tóc một cách đau khổ. Cô nhìn bộ dạng của hắn thập phần thỏa mãn, cơn giận dữ trong lòng có đôi chút dịu lại. Như làm sao đây, anh đã yêu em mất rồi. Hắn thì mấy chữ sống mũi cay cay, "Đúng, hắn đã yêu cô, thực sự đã yêu quá sâu đậm." Yêu sao? Thế thì sao? Tình yêu đó của anh tôi đâu có cần chứ. Trái tim rị máu của hắn như bị cha lấy một lớp muối. Đau đớn, quằn quại. Chỉ muốn cắn lười chết đi nhưng không cách nào có thể làm được. Nếu em đã không cần thì tôi nhất định ép em phải cần. Thái độ của hắn đột ngột thay đổi khiến cô có chút sợ hãi. Hắn đưa tay vào trong túi, lấy ra một tập báo chí. Cô mơ hồ nhìn thấy tấm ảnh biệt của tạp chí kia có chữ chu. Tôi vốn định sẽ dùng lời nói để khuyên nhũ em, nhưng xem ra phải khiến cho em bất đực. Tâm can mới có thể làm cho em ngoan ngoãn. Thẩm giai trợn tròn mắt nhìn hắn bày tạp chí ra trước mắt. Em nhìn xem, em có thấy cái gì đấy không? Người bạn mà em luôn tin tưởng, yêu quý, lại đâm cho em một nhát sau lưng đấy. Cô ruồn ruồn, rảy rẫy vớ lấy tập tạp chí, khóe mùi toán chốc cứng đơ. Trên trang bìa của tập tạp chí là ảnh của hai người đang ôm nhau thân mật. Hàng chữ bên cạnh càng làm cô đứng hình. Lộ hình ảnh, chủ giám đốc của tập đoàn Chu Á ôm ấp thân mật với cố tiểu thư nhà họ cố. Mối quan hệ giữa họ là gì, liệu có phải là tình nhân? Cái này là giả. Cô vứt tập báo xuống. Bên ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong đã bắt đầu run rảy. Từ hữu đông Dĩ nhiên nhận ra điều đó, chỉ lặng lẽ nhớt môi. Mở điện thoại ra và lên báo điện tử đi, tôi không rảnh rỗi mà tự đi in một bài báo rồi đưa cho em. Cô tự thuyết phục bản thân không được lấy điện thoại ra, vì điều đó chứng tỏ là cô thực sự nghi ngờ chính hào Nhưng hai bàn tay cô dường như không nghe lời cô nữa, rất nhanh chóng, hàng loạt các trang báo khác nhau đều đưa tin y như trên quyển tạp chí. Chủ giám đốc hẹn hò với cố tiểu thư. Trước mặt công ty, chú Chính Hào và cố Vị Chi đã ôm ấp vô cùng thân thiết liệu họ có phải là đang hẹn họ. Quả đáng hơn, có tràn báo còn cố tình phóng đại sự thật. tin nóng trong ngày, chú tổng của công ty chủ Á đang yêu đương công khai với cố tiểu thư của công ty cố Á, các bạn có thấy họ rất xứng đối. Những con chữ vô tri vô giác, bớt giác khóa thành con dao sắc cấm vào trong trái tim cô. Dường như lúc này cô đã quá thất vọng. Cô buồn tay xuống Điện thoại cũng rơi xuống đất Vỡ tan từ hữu đông biết mình đã thành công Chỉ là bộ dàn lành lễ của cô Làm cho hắn có chút sợ hãi Bây giờ thì em biết Ai mới là kẻ đáng tin cậy rồi chứ Biết Tôi biết rồi Cô cúi cầm mặt xuống Giọng nói thó thế không có chút cảm xúc Cô rất sợ Sợ lớn như chỉ cần mình ngẩn đầu lên Thì sẽ khóc Cô rất sợ điều đó Sợ lợi như ngẩn đầu lên sẽ phải đối diện với sự thật một lần nữa. Cô rất sợ. Sợ cái cảm giác bị phản bội. Sợ cái cảm giác tuyệt vọng. Sợ cả cái cô đơn đang ùa vào trong tâm trí. Hóa ra thì sau mọi chuyện, cô vẫn chẳng có ai. Thưa ngài, bên ngoài có một người đàn ông muốn vào đây. Để ăn vào đi. Đàn em của tư hữu đông mở cửa ra. Lát sau... Đi vào sâu lưng là bóng dáng quài đó rất quen thuộc. Chú chính hào chỉ liếc sang tư hữu đồng một cái, sau đó lập tức đi nhanh tới nắm lấy tay cụ đi. Chỉ là vào cái khoảnh khắc đó, cô đã vô cùng mạnh mẽ, giật tay mình ra. Chú chính hào cường lại, phát hiện thái độ của cô thực sự rất kỳ lạ. Tẩm trai hít sau một hơi, thu hết can đảm, ngẩn đầu lên, nhìn vào người đối diện. Vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, mọi thứ vẫn còn đó kia mà. Chủ chính hảo, tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh nhất định phải trả lời thật lòng. Cô mở miệng, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Chuyện này có phải thật hay không? Án nhìn theo hướng tay cô chỉ, trên bàn có một quyện báo mỏng. Dĩ nhiên là án thấy mọi thứ ở trên tờ báo kia. Cô cắn môi đợi án trả lời, sống mũi bắt đầu cay cay. Cầu xin án đừng thể hiện rằng đó là sự thật có được không? Em cầu xin anh. Cậu xin anh vào giây phút này Hãy lát đầu có được không Cô mong chờ là thế Nhưng sự thật lại đánh vào trái tim cô Mấy chữ hiện thực chính là tàn khốc Hắn gợt đầu Chú Chính Hào vừa gật đầu thừa nhận Nhận được câu trả lời Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn Tấm chai gật đầu liên tục như cạm mất trí Tuy môi cười Nhưng lệ nóng đã ồ ạc đổ ra Tốt Tốt lắm Ít nhất là vào giây phút này anh vẫn nói thật với tôi. Cô điên đảo nhìn xung quanh. Tất cả đều hóa mờ nhạc, không chút rõ ràng. Đâu, cô chỉ biết có thế thôi. Chú Chính Hào bất lực cuộn tay thành nắm đấm. trai tìm thống khổ, không thua kém gì cô. Cô đột ngột lao về phía cửa rồi bỏ chạy mất. Hắn hoảng sợ liếc nhìn Tư Hữu Đông, rồi nghiến răng đuổi theo. Tư Hữu Đông chỉ nhét môi cười nhạt trong tâm tâm, đang dâng lên sự vui sớm. Tiếp theo chỉ cần đợi cô hòa vào lòng tư hữu đông này thôi Cô men theo bờ biển bỏ chạy Nhưng rất nhanh đã bị chú chính hào tấm lấy Hắn nắm lấy tay cô kéo lại Nhưng một lần nữa bị cô cự tuyệt giật văn ra Bây giờ cô xoay lưng Vùng tay tác vào mặt hắn một cái thật mạnh Gào khóc nứt nở Tình khốn Rõ ràng biết cố vị trí là kẻ thù của tôi Tại sao còn làm như vậy với tôi Cây tác của cô làm cho án đau Tuy nhiên vẫn chẳng thể đau So với trái tim đàn đủ nát Cô giận dữ gào tét Sự tuyệt vọng càng làm cho bản thân hóa điên dậy Nếu đã yêu cô ta Tại sao ban đầu còn cố làm thân với tôi Nếu đã biết tôi và cô ta Không thể đuổi trời chung Thì tại sao không xa lánh tôi chứ Nếu đã bên cô ta Tại sao hôm qua còn làm thế với tôi Hay là cố vì chi bảo anh tiếp cận tôi Để hại tôi đúng chứ Có phải vậy không Cô lao tới tấm lấy cổ áo hắn, mời cảm xúc vỡ hòa, tràn ra theo hàng lệ. Phản bội, bị phản bội chính là đau đớn như thế. Hắn trộn tránh ánh mắt của cô, không dám đối diện với cô. Hắn rất muốn mở miệng ra nói chữ không, nhưng hắn trong vai một tầng cơm kia mà. vả lại, hắn cũng không thể nói chữ đó. Cô dậu biết rõ hắn không thể nói chuyện, nhưng sự im lặng của hắn càng làm cho bạn thân cô đúng sâu vào những vết buồn chết chóc. Cô buông cổ áo hắn ra, một lần nữa mỉm cười bấn loạn. Tôi ngu ngốc quá, tôi thực sự quá ngu ngốc. Anh vừa ở bên một thời gian, tôi đã sinh ra biết bao nhiêu ảo tưởng. Anh vừa cho tôi chút mật ngọt, tôi liền biến thành con ông, lao vào đó để hút lấy. Đến bây giờ mới biết mật ngọt đó là độc, cũng đã quá muộn. Một lần nữa tôi phải trải qua cảm giác tuyệt vọng. Cảm giác cô đơn không ai có thể hiểu thấu. Kể cả kiếm một người bệnh, tôi cũng phải cúi đầu thất bại trước tạo hóa. Chủ chính hào miếm môi. Mọi can đảm trong phút chốc đã mất sạch. Cô đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn sang phía hắn, giọng nói lành nhạt và dứt khoát đến cực độ. Chủ chính hào tuy hận anh, tôi hận có người giả tạo như anh. Từ nay về sau, vĩnh viễn. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng bao giờ để tôi thấy loại người như anh. Hắn đã chuẩn bị tâm lý để nghe những câu này từ rất lâu. Chứ tại sao khi nghe tới thì vẫn đau đớn, không chịu nổi. Sợ mình sẽ mất trí mà nói ra mọi chuyện, hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay lương bỏ đi mất. Hành động đó trong mắt cô đã trở thành hành động cự tuyệt. Hôm đó cô không biết mình đã khóc trong bao lâu. Chỉ biết rằng hôm đó cô vô cùng yếu đuối, yếu đuối một cách thảm hại. Tẩm giai đã hoàn toàn buông bỏ giữa những cơn sóng cuộc đời, cô đã quá mệt mỏi. Đêm nay đột nhiên trời chuyển mưa rất lớn, tẩm giai mệt ngoài tựa đầu vào bàn làm việc, cửa sổ chưa đóng lại, nước mưa tạc vào xối xã, một góc phòng ướt đẫm mùi nước mưa. Cô nhìn cảnh tượng kia, đôi mắt không lộ ra chút cảm xúc. Mấy cành cây bên ngoài bị gió quật muốn gãy Các vì sao nhường chỗ cho những đám mây đen Lâu lâu tiếng sấm lại đùng đùng vang lên Mọi thứ xung quanh vô cùng ồn ảo và điên cuồng Chỉ là vẫn không thể nào xoay chuyển được Trước mặt nước tĩnh lặng trong lòng cô Cô chủ sao cô lại không đóng cửa phòng lại chứ Một người hầu chạy vào Tá họa phát hiện ra cửa sổ vẫn chưa đóng Sau khi gài chốt lại Người hầu kia mới lấy ra một cái khăn Lâu mấy chỗ nước cầm ướt Trong lúc đó Cô vẫn im lặng Tựa vào bàn để nhìn ngắm mọi thứ Nói là nhìn Nhưng trước mắt cô Lại chẳng có gì cả Cũng khuya rồi cô chủ đi ngủ được không Cô chủ Tôi không biết là cô gặp phải chuyện gì Nhưng cô cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế Từ khi trở về nhà Cô đã không nói một câu nào cả Để tôi đi lấy cho cô một ít cháo nha Trước đó Người hậu đã lấy chăn trên giường đắp lấy cơ thể cô Người hầu xoay lưng đình bước ra cửa Đột nhiên cô lệnh tiếng Dì hà Dì cũng đã sống hơn 50 năm Trên đời này Có bao giờ dì bị ai đó phản bội chưa Cô vẫn giữ nguyện tử thế Vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ Dẫu lúc này nó đã đóng Người phụ nữ được gọi là dì hà kia khẽ tở chạy Lấy một cái ghế Rồi ngồi xuống bên cạnh cô Có Rất chậm rãi, cô từ từ thó thế. Vậy, nó có đau không hả chị? Trên đời này không có sự phản bội nào, ngọt ngào cả. nhớ lúc đó tôi đau đến mức chỉ muốn từ vẫn. Nhưng vì con, tôi phải cắn rằng sống tiếp đến tầng bây giờ. Cô không lên tiếng nữa, dì hàm hiểm cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô. Cô chủ thực ra rất mạnh mẽ, đối diện với biết bao nhiêu chuyện, cô cũng mạnh mẽ đối diện. Vậy lúc này cô cũng sẽ như thế có phải không? Cái xoa đầu đó Cũng không thể làm cho lòng cô có chút ấm áp công gian chìm vào im lặng Tiếng mưa ngoài trời vẫn chưa nhỏ đi Sẫm chớp Rạch một tia sáng Chói cả bầu trời âm u Cô thẫn tờ nhìn thiên nhiên nổi giận Mở miệng nói Năm năm trước Lúc con vừa mở lòng Thì người ta đã không còn nữa Năm năm sau Lúc con vừa mở lòng, người ta cũng không cần con. Có phải cả đời này con chỉ vĩnh viễn có thể cô độc thôi? Lúc chồng bỏ tôi theo người đàn bà khác, tôi cũng đã suy nghĩ như cô, nhưng khi nhìn nhận lại thấu đáo, thực ra bên cạnh tôi vẫn còn những đứa trẻ, bạn bè, người thân, cô cũng thấy không phải sao? Cô lặng lẽ nhắm lại đôi mắt sắp rơi lệ, mím môi gật đầu, "Đúng." Cô vẫn còn có một người bạn là Lâm Kha, không phải sao? Cô vẫn còn gia đình ở dưới quê Cô vẫn còn những mối quan hệ ở ngoài xã hội, không phải sao? Trên đời này không có ai thương ta bằng cha mẹ Tôi nghĩ cô nên đón ba mẹ mình lên đây sống chung Căn nhà này sẽ bớt vắng vẻ hơn vả lại mỗi lúc cô đến công ty Tôi cũng có người thủ thủy tâm sự chuyện già Qua rất lâu vẫn không có tiếng trả lời Dì Hà nhìn qua mới biết hóa xa cô đã ngủ. Dì ơn cần đắp lại chăn cho cô sau đó rón rén ra ngoài sợ cô thức giấc. Cả gian nhà nhanh chóng chìm vào trong mạng đêm. Chỉ có hạt mưa ngoài kia vẫn không ngừng đập lên mái hiên. Hàng, có phải anh không? Cô mơ mơ hồ hồ thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc. Nhưng dù có mở tò mắt thế nào cũng không thể nhận ra. Cô đánh bào bước tới gần. Quả nhiên, Khuôn mặt năm xưa đã xuất hiện trong đáy mắt. Cô mừng sợ ôm chậm lấy đối phương, hét lên. Tư Trạch Hàng, là anh, thật sự là anh. Không nhanh không chậm, người đàn ông kia đưa tay lên đẩy cô ra, giọng nói nghe vô cùng xa xăm. Cô đi đi. Cô hoảng hốt nhìn Tư Trạch Hàng, lẫn quốc trong sương, vội vàng nắm lấy tay hắn. Em là thẩm trai đây, em là vợ của anh đây, em... Tôi biết cô là ai. Và lại cô quên rồi sao Tôi và cô đã ký giấy lị hôn Cô như đứa trẻ Việc cướp mất kẹo ngọt run rảy không dám nhìn vào đối phương Hắn mạnh mẽ gạt tay cô ra khỏi tay mình Dòng lạnh rã Cô luôn miệng nói yêu tôi Nhưng cô lại yêu một người đàn ông khác Cô phản bội tôi Rồi bị người ta phản bội lại Đó chỉ là luật nhân quả mà thôi Hèn Hàng... Những gì xảy ra với cô Đều là từ cô chốt lấy Hãy quên tôi đi, tôi sẽ không bao giờ quay về với cô nữa đâu. Nhìn hắn càng lúc càng xa, cô hoảng loạn đuổi theo, nhưng cớ sao càng chạy lại càng cách trở. Cô bất lực quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi ra. Thẩm dai với tay về phía hắn, gào lên tạm thiết. Trạch hằng, quay lại với em đi, anh đừng bỏ em đi, trạch hằng. Người hầu đua nhau chạy vào, sợ hãi nhìn cô dãy dùa trên giường. Dì à, và một cô người hầu nữa biết cô mắc bệnh tâm lý, vội vàng gọi người ấn cô xuống giường rồi khó khăn giúp cô uống thuốc. Nhưng cô chống đối quá mạnh, không những không uống được thuốc mà một người còn bị cô cắn vào tay đến chảy máu. Bất lực, cô người hầu vung tay tác vào mặt cô một cái. Tiếng bạc tay giòn giả vang lên. Cô đau đớn, bật dậy lập tức. Còn mọi người thì im phan phát không nói gì nữa. Em, em xin lỗi,